Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Cầm Đế trên kênh H2X Audio. Âm thanh ngâm sướng đột nhiên trở nên sắc bén, Hắc Phượng Hoàng cũng không biểu hiện vẻ mặt thống khổ như Tô Lạp lúc đấu sử dụng chú ngữ. Một đôi cánh thật lớn từ sau lưng nào mọc ra, so với vừa rồi vừa mọc ra rồi lại biến đi trong nháy mắt rõ ràng không giống. Lúc này đây, thân thể Hắc Phượng Hoàng như kết hợp cùng đôi cánh đó thật sự hoàn mỹ. Dưới cánh chim che thân mình, nàng có vẻ kiêu diễm hơn nhiều như là vẻ kiều diễm pha chút lạnh lùng làm cho người ta không dám tới gần quang mang nhà nhạt, nhạt lóe lên hắc phượng hoàng rốt cục đã động lúc này quang mang tỏa ra trên người nàng đã biến hóa thành đen tuyền hoàn toàn đi ngược lại quy tắc cầu vồng do pháp lam định ra Như diệp âm trúc rõ ràng cảm nhận được đấu khí mà nàng sử dụng hiện giờ cường độ tuyệt không phải là từ cấp sơ giai đấu khí có khả năng so bì được quang ảnh vừa lóe lên hắc phượng hoàng đã tới trước thân thể hắn tốc độ cực nhanh tựa như dịch chuyển tức thời cự ly ngắn so với trước đây chưa mọc cánh thì nhanh hơn rất nhiều Hắc ảnh tại khâu trung di động tựa như vẽ nên một tia chớp đen rạch ngang, Diệp Âm Trúc ngay cả động tác thân thể của nàng còn chưa kịp nhìn rõ, càng không cần phải nói đến động tác của vũ khí trong tay nàng. Trước tiên hai tay tám ngón của Diệp Âm Trúc đồng thời gảy đàn, một chuỗi âm thanh trong trẻo phát ra, tổng cộng 14 đạo âm nhận trước mắt hắn răng ra, tạo thành một mạng lưới phòng thủ nghiêm mật. Phi Bộc Liên Châu cầm phát ra khí tức bi thương, âm thanh buồn bã, mà Khô Mộc Long Ngâm cầm phát ra tiếng ngân mạnh mẽ dễ nghe, còn lại là bảy thuộc tính âm nhận. Hoàn toàn từ hai cây cổ cầm thuộc tính không giống nhau âm nhận phân biệt ảnh hưởng đến tâm tình đối thủ cùng với phát động công kích thuộc tính khác nhau, tạo thành một tổ hợp công kích hoàn mỹ. Hắc Phượng Tu La chảm, âm thanh lạnh lẽo như băng như đồng thời từ bốn phương tám hướng phát ra. Diệp Âm Trúc thấy một đạo tia chớp màu đen, lúc này hắn đột nhiên phát hiện mình đã phạm sai lầm chí mạng. Nguyên Lai vốn nghĩ hai cây cổ cầm đồng thời phát ra bảy âm nhận sẽ phát sinh uy lực cực lớn, nhưng không hề nghĩ tới đấu khí mình vốn là không đủ. Trong nháy mắt phát ra 14 đạo âm nhận như vậy, uy lực thậm chí còn kém hơn sử dụng một cây cổ cầm phát ra bảy loại âm nhận. 14 đạo quang mang diễm lệ ngay trước khi va chạm với tia chớp màu đen đã bị đánh tan nát. Thân thể Hắc Phượng Hoàng sạch qua lưới phòng thủ dễ dàng, dao gam lạnh như băng nhắm hướng mặt Diệp Âm Trúc đâm thẳng tới. Lâm Nguy, Diệp Âm Trúc lập tức phát huy phản ứng bản năng nhất, hắn có thể dám chắc đây là tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra đời tới giờ. Hai tay đồng thời đưa cao lên, quang mang hai màu kim ngân nháy mắt bộc phát mạnh mẽ, hai quả đầu khí đạn phát ra ánh sáng chói lòa xuất hiện trên tay. Quang cầu lớn trong khoảnh khắc bùng nổ, bao phủ phạm vi toàn bộ thân thể của hắn lẫn Hắc Phượng Hoàng. Ngay sau đó, Cùng với tiếng nổ mãnh liệt, Diệp Âm Trúc cảm giác thân thể mình bị chấn vang ngược lên không trung, bắn thẳng về phía sau. Trước mắt là một màn mờ mịt, thậm chí ngay cả tinh thần lực của Diệp Âm Trúc cũng chịu chấn động kịch liệt, có điều bản thân hắn cảm thấy trong lòng có chút điểm kỳ quái. Hắn cũng không nghĩ rằng mình có khả năng tổn thương đến Hắc Phượng Hoàng. Nguyên tố đạn ma thiểm lôi phát ra uy lực đã càng ngày càng gay gớm, nhất là khi hai quả, quả đạn tập trung một điểm, uy lực bộc phát đã mạnh mẽ hơn cấm chú bình thường nhiều lần. Mặc dù chịu hạn chế một ngày chỉ sử dụng được một lần, nhưng đối với diệp âm trúc mà nói lực lượng cường đại như vậy đã trở thành trợ thủ đắc lực nhất của hắn trong lúc nguy cấp âm một tiếng diệp âm trúc chỉ cảm thấy như mình đập vào một tấm thép dày kiên cố thật lớn toàn thân chấn động mắt này đom đóm thân thể dưới sức phản chấn mãnh liệt bắn thẳng về phía sau từ từ rơi xuống đất màn trắng mờ trước mắt rốt cục cũng có ánh sáng mặc dù trong cơ thể khí huyết nhộn nhạo nhưng diệp âm trúc cũng cảm giác được một luồng khí nóng từ trong sâu thẳm linh hồn phát ra chạy khắp toàn thân đau đớn khó chịu trong người trong nháy mắt tiêu biến lực lượng mạnh mẽ cùng cảm giác linh mẫn lại nhanh chóng quay lại thân thể hắn thân thể tại không trung tà tà chậm lại rồi nhẹ nhàng tiếp đất diệp âm trúc kinh ngạc phát hiện thân ảnh hắc phượng hoàng đã tiêu biến hoàn toàn mà không chỉ có thân ảnh của nàng ngay cả hơi thở cũng đã biến mất tựa hồ như đã rời khỏi khu rừng này nhưng hắn hoàn toàn khẳng định là hắc phượng hoàng vẫn còn sống nếu không trận chiến thất quốc thất long bài vị chiến này hẳn đã phải kết thúc uy lực nguyên tố đạn của thiểm lôi mặc dù cường đại nhưng lực công kích của hắc phượng khi biến thân cũng tuyệt đối không kém hơn Cú va chạm vừa rồi nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cho nàng bị thương, nếu muốn đánh bại nàng cũng khó có khả năng chứ đừng nói là sát tử. Diệp Âm Trúc rất sáng suốt, hoàn toàn không động, chỉ tích cực dùng lực cảm ứng của mình, cố gắng tìm kiếm tung tích của Hắc Phượng Hoàng. Đồng thời hắn cũng kinh ngạc phát hiện, ra tay mình đã có thêm một tầng tử tinh dày đặc. Đúng vậy, chính là tử tinh, Diệp Âm Trúc mỉm cười, trong lòng nghĩ thầm, lão bằng hữu, nguyên lai là cậu dùng lực lượng trợ giúp ta. Lúc trước Diệp Âm Trúc đã dùng sinh mệnh lực cộng với tác dụng của Bích hồi sinh tử, cứu hắn thoát khỏi tay thần chết cũng bởi vì vậy hắn đã chính thức dung hợp huyết mạch của mình với tử cũng hoàn toàn kế thừa tử tinh huyết mạch thuần trùng ấy tử tinh huyết mạch vẫn ngầm chảy trong cơ thể hắn lúc này gặp nguy cơ chính thức mới triển hiện bắt đầu dung hợp cùng thân thể diệp âm trúc một cách hoàn mỹ đột nhiên cảm giác thấy nguy cơ diệp âm trúc cơ hồ phóng vọt người về phía trước nhưng hắn vẫn còn chậm mất một nhịp sau lưng tiếng va chạm đinh đinh vang lên một luồng đấu khí lạnh như băng nháy mắt chuyển đến kích thích tử trúc đấu khí trong cơ thể mãnh liệt phát ra mới miễn cưỡng đẩy được đấu khí phong nhuệ gớm nọ ra khỏi cơ thể không cần phải nhìn hắn cũng biết tử tinh sau lưng mình đã phải chịu một vết sạch thật sâu nhưng điều làm hắn kinh ngạc nhất là thần nguyên ma pháp bào ngược lại không hề chịu chút thương tổn nào rõ ràng không bị dao găm của hắc phượng hoàng làm rách một giọt mồ hôi lạnh thoát ra trên trán diệp âm trúc công kích không phát ra tiếng động chính xác là công kích không hề phát ra tiếng làm sao có thể thậm chí ngay cả một tia sắc khí cũng không hề xuất hiện chẳng lẽ là nàng sử dụng thuấn di tấn công hay sao nhưng mà cho dù là thuấn di cũng phải để lại dấu vết không gian nguyên tố lưu động chứ hắn đột nhiên phát hiện chính bản thân mình tính toán về thực lực của hắc phượng hoàng quá sai lầm thực lực của nàng vốn đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bản thân chỉ riêng một thủ đoạn công kích không phát ra tiếng động này đã đủ làm cho nàng trở thành đối thủ cường đại hơn mình rất nhiều diệp âm trúc vẫn bất động hắn biết cho dù mình di chuyển cũng không có khả năng so bì tốc độ với hắc phượng hoàng được lấy tĩnh chế động mặc dù hiện giờ xem ra là một biện pháp tồi nhưng cũng không còn biện pháp nào khả dĩ hơn từ trúc đấu khí từ từ lan rộng khắp toàn thân cùng với tử tinh trên da nhẹ nhàng chậm rãi khép miệng vết thương lại để không cho hắc phượng hoàng cơ hội đột kích Bích Ti trong tay âm trúc lại phát ra một tầng quang ảnh nhàn nhạt, nhạt, sử dụng ngạo trúc kiếm pháp hộ thể tối đa. Tốc độ quá nhanh của Hắc Phượng Hoàng khiến hắn lâm vào thế hạ phong, đầu khí tiêu hao rõ ràng rất nhiều so với Hắc Phượng Hoàng. Đinh lên một tiếng vang nhỏ, lực va chạm kịch liệt làm cho Diệp Âm Trúc suýt chút nữa ngã sấp mặt xuống đất. Bức tường phòng ngự do Bích Ti tạo thành cũng lóe ra một lỗ hổng. Căn bản chưa cho Diệp Âm Trúc cơ hội đứng vững. Lúc này, Diệp Âm Trúc đã bổ túc lại vết thương trên vai vừa chịu công kích. Cứ tiếp tục như vậy, hẳn là mình phải thua không nghi ngờ gì. Diệp Âm Trúc âm thầm tính toán. Muốn chiến thắng Hác Phượng Hoàng, đầu tiên là phải xác định được vị trí của nàng, nhưng làm sao có thể làm được điều này. Bằng vào Bích Tì phòng ngự cùng thân thể tử tinh kiên cố, mình vẫn có thể chống đỡ được một khoảng thời gian nữa, nhưng tuyệt đối không lâu. Một khi đấu khí tiêu hao hết, chính mình sẽ chỉ còn kết cục là thất bại. Đinh lên lam đuoc đieu nay bang vao bich ty phong ngu tiếng, lần công kích thứ ba lại tới. Lúc này Hác Phượng Hoàng không tìm được sơ hở trong phòng ngự của Diệp Âm Trúc, thân ảnh màu đen trượt qua Bích tỷ. Lực lượng cường đại thần kỳ, Diệp Âm Trúc chỉ vừa mơ hồ thấy đôi cánh màu đen thì thân thể Hắc Phượng Hoàng đã tiêu mất. Nhưng từ lần công kích này, Diệp Âm Trúc đột nhiên thấy được một quái điểu trong rừng rậm, chính là loại quái điểu hắn đã gặp lúc trước. Hiện tại ma thú hầu như không dám công kích hắn cùng Hắc Phượng Hoàng, nhưng vừa nhìn thấy nó, Diệp Âm Trúc linh cơ chợt động, nghĩ tới một biện pháp có thể tìm được chỗ ẩn thân của Hắc Phượng Hoàng, thậm chí có thể khắc chế nàng chiến thắng. Quang mang lại lóe ra, Diệp Âm Trúc trong mắt ánh lên một tia sáng linh mẫn. Lúc này, hắn trực tiếp ngồi hẳn xuống đất, không ngồi lên cành cây để tránh nguy cơ bị chém gãy cành rơi xuống đất cổ cầm trên tay chuyển thành xuân lôi xuân lôi cầm không phải thần khí trong số ngũ đại danh cầm cũng là cây bình thường nhất nhưng lúc này đối với diệp âm trúc mà nói nó lại trở thành cây đàn hữu dụng nhất từng âm thanh nhẹ nhàng theo tay gẩy đàn của diệp âm trúc vang lên giai điệu êm ái nhu hòa mang cho người khác một cảm giác thư giãn sung sướng diệp âm trúc thậm chí lúc này nhắm nghiền cả hai mắt ngạo trúc kiếm pháp vẫn huy vũ bảo vệ thân thể nhưng không có chút nào ảnh hưởng đến tay trái đang đánh đàn có thể phân tâm nhị dụng hai tay làm hai việc như thế cho dù là tần thương cũng vị tất đạt được trình độ như hắn hiện giờ vạn mộc đồng xuân chính là khúc nhạc như khi mới bắt đầu bước vào trong rừng khúc vạn mộc đồng xuân khúc nhạc này đã giải quyết vấn đề hắn cùng diệp hồng nhạn bị ma thú công kích tâm thần lực của diệp âm trúc dung nhập cầm khúc cũng tự nhiên dung nhập vào trong hoàn cảnh hiện tại không hề có ma pháp phát ra chỉ có tiếng đàn nhu hòa êm ái xoay quanh thân thể diệp âm trúc cả không gian xung quanh tựa như tĩnh lặng lại tất cả như đang lắng nghe giai điệu tuyệt vời từ tiếng đàn tiếng đàn vẩn vơ như lá cây rơi nhẹ trên bãi đất lại nhỉ non thì thào như gió xuân thổi qua cầm khúc hài hòa làm cho ngay cả tử vi cầm tâm phát ra sắc khí đằng đằng trong lòng diệp âm trúc cũng từ từ tiêu biến lúc này diệp âm trúc cùng với khu rừng xung quanh như đã hòa vào làm một thể không hề phân biệt ta nói rồi cầm khúc của ngươi đối với ta không hề có hiệu quả chẳng lẽ ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định hay sao diệp âm trúc nhận thua đi ngươi hoàn toàn không có cơ hội đâu âm thanh của hắc phượng hoàng từ bốn phương tám hướng vang lên căn bản lúc này không thể xác định được đâu là vị trí của nàng trên mặt đất Diệp Âm Trúc vẫn bất động, cũng không trả lời, vẫn lặng lặng nhắm mắt gảy đàn, vẻ mặt hắn lại khôi phục như trước kia, ưu nhã, tự nhiên, khí chất cao quý. Tiếng đàn êm ái nhu truoc kia yeu nha tu nhien như đã thanh tẩy tâm linh của hắn, đinh lên một tiếng, hát quang lại lóe ra. Lớp phòng ngự của Ngạo Trúc kiếm pháp kịch liệt rung động, tử trúc đấu khí phát xuất mạnh mẽ, bích tí cũng tán loạn đi vài phần. Ngươi không nghe ta nói gì sao, chẳng lẽ muốn ta giết ngươi à? Đừng nghĩ rằng lớp tử tinh giáp trên người ngươi có thể bảo vệ tính mạng cho ngươi. Nếu ta dốc toàn lực công kích, phòng ngự của ngươi cơ bản không có khả năng ngăn trở chỉ cần công kích một vị trí nhiều lần tất sẽ phá vỡ phòng tuyến của ngươi huống hồ đầu khí của ngươi còn khả năng duy trì phòng tuyến đó bao lâu nữa đây âm thanh của hắc phượng hoàng lần này còn pha lẫn chút lo lắng nàng hình như trong lòng cũng không hy vọng trận chiến này sẽ tiếp tục có điều diệp âm trúc dường như không nghe thấy âm thanh nàng nói vẫn ngay ngắn ngồi yên như cũ say sưa tấu khúc nhạc của hắn cùng với toàn thể không gian khu rừng tương hợp lúc này hắn vừa là đá vừa là hoa vừa là cỏ lại như mây trắng gió lành xung quanh tựa như đã sớm thoát ly khỏi thế giới này rồi Quang mang màu đen lại xuất hiện, Hắc Phượng hoàng tựa như vì diệp âm trúc phớt lờ lời cảnh báo của mình mà phẫn nộ. Lúc này quang mang màu đen cường thịnh không gì bằng, khí tức năng lượng khổng lồ tràn ngập, sắc khí lạnh lẽo như băng. Năng lượng hắc ám cường đại tung hoành, ngay cả lá cây vốn đang sáng rạng rỡ dưới ánh mặt trời cũng bị nó làm cho u ám đi vài phần. Ngay lúc quang mang màu đen sắp tiến đến cái kén phòng ngự màu xanh lá của Diệp Âm Trúc thì đột nhiên cái kén biến mất, tiếng đàn cũng đồng thời tiêu biến theo. Trong rừng cây chỉ còn dư âm tiếng đàn của khúc Vạn Mục Đồng xuân vang vẳng lại. Quang mang tan biến nhanh chóng. Hắc Phượng Hoàng ngơ ngác đứng tại chỗ, nàng không cách nào tin được sự thật trước mắt. Thân thể mềm mại động lòng người của nàng đã bị một vòng tơ bích lục quấn quanh toàn bộ, ngay cả đôi cánh chim thật lớn nọ cũng bị cuốn lấy. Còn đôi cánh tay mảnh rẻ của nàng thì lại bị một đôi bàn tay mạnh mẽ nắm chắc lấy. Nói khác đi, cả người nàng đang dựa vào lồng ngực của một nam nhân. Diệp Âm trúc ôm Hắc Phượng Hoàng, hơn nữa còn ôm thật chặt, từ trúc đầu khí cùng bích ti mạnh mẽ phong tỏa đấu khí cường hãn của Hắc Phượng Hoàng bên trong. Thân thể của nàng thật sự mềm mại, mặc dù còn cách lớp vải quần áo vẫn có khả năng cảm thấy sự ấm áp cứ ôm chặt hắc phượng hoàng như vậy diệp âm trúc phát hiện thân thể của nàng đang căng cứng lại từ từ mềm lại phản kháng của đấu khí cũng từ từ yếu dần bàn tay hắn đã nắm chặt cổ tay phải cầm dao găm của nàng tiến rất gần đến chiến thắng hắn tuyệt đối không để cho nàng bất kỳ cơ hội phản kháng nào khác phượng hoàng cô thua rồi diệp âm trúc cúi đầu âm thanh lúc này có chút trầm thấp lời nói tựa như thì thầm bên tay hắc phượng hoàng hơi thở của hắn ở gần mặt hắc phượng hoàng kích thích da thịt nàng run lên một chặp mà thân thể nàng giờ đây cũng trở nên mềm nhũn trong tay hắn. ngươi làm sao được như vậy? Hắc Phượng Hoàng cũng không vì Diệp Âm Trúc chiến thắng mà phẫn nộ. ngược lại trong âm thanh của nàng vẻ lạnh lẽo phớt lờ cũng mau chóng biến mất, chỉ còn sự bình hòa êm ái, thậm chí còn có chút vui mừng. thực ra là tại ngươi chủ quan khinh địch thôi. đối diện với địch thủ mạnh mẽ như cô, ta sao lại buông lỏng phòng ngự như vậy? cô hẳn là nghĩ sau khi đã nói bản thân mình miễn dịch với cầm ma pháp của ta mà ta vẫn cứ kiên trì gầy đàn. ta làm vậy không phải để công kích cô mà mục đích chỉ là muốn tìm vị trí của cô thôi. Hác Phượng Hoàng kinh ngạc nói, ngươi xác định được vị trí của ta ư, cầm khúc của ngươi còn có năng lực như vậy thật à, làm sao ta lại không biết vậy. Vừa nói đôi cánh chim thật lớn sau lưng nàng đột nhiên biến mất. Lúc này lưng của nàng tiếp xúc với ngực Diệp Âm Trúc vô cùng thân mật. Một tia xấu hổ thoáng qua nét mặt của nàng vốn đã tái nhợt, phẳng phất vẻ đỏ ửng đáng yêu, âm thanh cũng nhu hòa hơn vài phần nữa. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, không sai. Cầm khúc đương nhiên không thể tìm được vị trí của cô, nhưng lại có tác dụng tĩnh tâm đối với ta, làm cho tinh thần lực của ta dung hợp hoàn toàn cùng cánh rừng xung quanh này. Ta sở dĩ tấu khúc nhạc tên là Vạn Mộc Đồng Xuân ở chỗ này, chính xác nó là khúc nhạc thích hợp nhất với hoàn cảnh. Khi tinh thần lực của ta dung hợp vào cầm khúc thì cũng đồng thời hòa quyện vào hoàn cảnh xung quanh, những thứ gì lạ không thuộc về lĩnh vực xung quanh tự nhiên sẽ bị ta phát giác rất dễ dàng. Thực lực của cô quả thật rất cường đại, tốc độ cực nhanh, căn bản là ta không cách nào theo kịp. Nhưng sau khi tinh thần lực của ta dung hợp hoàn toàn vào cánh rừng này, đối thủ của cô không còn là một mình ta nữa mà đã là toàn bộ tổ hợp ta cùng hoàn cảnh xung quanh cho nên chỉ cần cô xuất động công kích là ta đã biết trước phương hướng cùng phương thức công kích của cô qua đó phân tích tình hình dự báo rồi ra tay trước khắc địch chiến thắng mặc dù tốc độ công kích của cô rất lợi hại nhưng so với ta đã có sự tiên liệu trước tình huống tấn công thì tự nhiên là vô dụng ta đã biết trước hướng di chuyển của cô thì chỉ cần dùng bích ti răng sẵn một cái lưới chặn đường chờ đợi phượng hoàng xinh đẹp tự xa chân vào lưới cho nên cô thất bại là vì vậy thua dưới tay ta kết hợp cùng khu rừng xung quanh Kỳ thật, chính bản thân Diệp Âm Trúc cũng không biết, sở dĩ hắn có thể dung nhập tinh thần lực của mình vào hoàn cảnh xung quanh, bởi vì cẩm tâm của hắn đã đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Nếu không cho dù cẩm khúc có dung hợp vào khu rừng đi chăng nữa, hắn cũng không có khả năng tìm được sự tồn tại của Hắc Phượng Hoàng. Lẳng lặng nghe Diệp Âm Trúc nói xong, trong mắt Hắc Phượng Hoàng lúc này mới toát ra thần sắc ngạc nhiên. Nguyên lai như thế, ta còn tưởng rằng ngươi tàng hình, tốc độ của ngươi nhanh hơn ta một bậc, không nghĩ tới ngươi cũng có khả năng dung hợp nhất thể với hoàn cảnh xung quanh. Ta thua. Nhưng thua trong tay ngươi dù sao cũng không ngoài ý muốn. Trận chiến thất quốc thất long bài vị này vốn đã hạn chế năng lực của ngươi rất nhiều. Bây giờ ta phải đi rồi. Có lẽ kiếp này chúng ta sẽ vĩnh viễn không còn gặp nhau nữa. Ngươi đã chiến thắng ta, đồng thời chứng minh ngươi có năng lực tự bảo vệ bản thân. Ta cũng có thể yên tâm rời khỏi. Hẹn gặp lại, Diệp âm trúc. Hải Dương hiển nhiên đã nhìn thấu tâm tư lúc này của Diệp âm trúc. Nàng nhẹ nhàng đi tới kéo tay hắn khẽ nói. Âm Trúc, chúng ta đã biết hết mọi chuyện, Phật La Vương quốc thật là đê tiện, các chiến sĩ sẽ không đổ máu oan uổ. Chờ khi chúng ta về đến Mễ La nhất định sẽ mau oan uong bọn người Phật La đó phải trả một cái giá thích đáng. Tất cả các chiến sĩ đã hy sinh, ngoài 43 ma Pháp Sư ra thì còn lại đều đã được hỏa táng, cho cốt của họ đều đã được thu lại. Chúng ta sẽ đưa cho cốt của bọn họ về Mễ Lan để họ được yên nghỉ. Tất cả bọn họ đều là những anh hùng của Mễ Lan. Âm Trúc cười buồn, nắm chặt tay Hải Dương. Anh hùng thì sao? Anh hùng một khi mất đi tính mạng thì còn có ý nghĩa gì? Mê Lan quá ồn ào hoàn toàn không thích hợp để họ yên nghỉ, ta sẽ đưa bọn họ về cầm thành chuông cất trên bồ luân nạp sơn, không khí ở đó rất yên tĩnh, là nơi tốt nhất để họ yên nghỉ, đi thôi theo ta đến đó. Khi Diệp Âm Trúc đến bên ngoài Pháp Lam Thánh Thành, liền phát hiện ở đó chỉ còn lại 300 tử thần chiến sĩ, những người khác của lục quốc đều không thấy, Hắc Phượng Hoàng cũng mất tăm mất tích. Bọn họ đâu? Âm Trúc lạnh lẽo nhìn xung quanh. Diệp Hồng Nhạn và áo Lợi duy lạp là hai người đầu tiên ra đón tiếp, trong mắt bọn họ đều tràn ngập sự kinh phục nhìn thấy dáng điệu mệt mỏi của âm trúc áo lợi duy lạp vội bước nhanh lên trước hai bàn tay mạnh mẽ giữ chặt hai bả vai âm trúc nói âm trúc làm tốt lắm diệp âm trúc khẽ thở dài đều là lỗi của ta làm liên lụy bao nhiêu huynh đệ phải chết thắng thì cũng có gì hay chứ diệp hồng nhạn đứng ở một bên nói những người khác của lục quốc đều đã bỏ đi cả họ đi rất nhanh giống như là cấp tốc rời đi vậy người lam địch á tư là đi nhanh nhất hắc phượng hoàng vừa quay về một cái là bọn họ liền bỏ đi ngay diệp âm trúc hơi ngạc nhiên chả lẽ bọn họ không cần thần khí nữa sao dù là nước yếu nhất thì cũng vẫn có thể mang thần khí về cơ mà diệp hồng nhạn lắc đầu không hiểu nói chuyện này thì ta cũng không hiểu có lẽ bọn họ có chuyện quan trọng hơn so với việc lấy thần khí không không có chuyện nào quan trọng hơn việc có được thần khí trừ quán quân cuối cùng ra thì tất cả các nước đã tham gia trận chiến thất quốc thất long bài vị và cả long thành nữa đều không có tư cách lấy được thần khí ở đây thần khí sẽ do quán quân lần lượt lấy ra một năm sau đó sẽ phái sứ giả đến pháp lam để tiến hành tuyển chọn anh hùng các vị đều là anh hùng của mỹ lan mỹ lan trong cuộc chiến sắp tới nhờ có các vị mà chiếm thế thượng phong rồi do quá xúc động mà giọng nói của lão pháp sư như run lên hội trưởng công hội ma pháp sư mỹ lan bước những bước dài vội vã đi đến bên cạnh âm trúc phía sau là hương loan công chúa đang mơ màng nhìn âm trúc nàng sớm đã nghẹn ngào không cất nên lời rồi nguyệt huy đi đến trước mặt âm trúc ôn tồn nói âm trúc đã để ngươi phải chịu khổ rồi ngươi là anh hùng của đế quốc sau khi trở về bệ hạ nhất định sẽ phong thưởng cho ngươi các ngươi vì đế quốc đã không tiếc tất cả ngay cả tuổi thanh xuân cũng không màng Những chiến sĩ đã hy sinh vì đế quốc lần này sẽ được đế quốc mai táng với nghi lễ cao nhất, họ sẽ không chết ủng phí, hình ảnh của họ sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí của người dân Mỹ Lan. Diệp Âm Trúc khẽ gật đầu, việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ là chấp nhận hiện thực, Pháp Lam Thánh Thành mở rộng cửa. Lần này, 12 vị thánh kỵ sĩ từ bên trong đi ra, bọn họ không có ai cưỡi ngựa, tất cả chia thành hai hàng dọc nghiêm túc đứng chờ ở trước cổng thành. Người cuối cùng từ trong cổng thành cả người một màu trắng sữa mang theo ánh mắt thuần khiết đi ra, đó chính là Quang Minh Thánh nữ Mã Lệ Na, nàng tiến đến trước mặt mọi người hành lễ xin chúc mừng mỹ lan đế quốc cùng ngân long thành đã giành được chiến thắng cuối cùng sau đây xin mời đại diện của mỹ lan đế quốc và ngân long thành cùng với đại diện của những người đã tham chiến đi vào nhận phong thưởng vừa nói xong mỹ nhân có sắc đẹp động lòng người đó liền đứng sang một bên nhưng ánh mắt nàng vẫn quay ra nhìn âm trúc mấy cái nếu xét về dung mạo mà nói thì chỉ có khí tức băng lãnh của hắc phượng hoàng mới có thể so sánh với thần thái của nàng nếu nói hắc phượng hoàng giống như một ngọn núi băng triệu năm lạnh lẽo khó gần thì nàng chính là ánh mặt trời rực rỡ đến cả thần thánh cũng không chạm tới được băng lãnh và nồng cháy hai thái cực lại toát ra trên người của hai tuyệt thế mỹ nhân âm trúc khẽ gật đầu thấp giọng nói nguyệt huy tiền bối áo lợi duy lạp hương loan công chúa ba người ngay sau đây sẽ theo ta vào trong thành những người khác nghiêm túc đứng tại đây chờ hồng nhạn huynh truyền lệnh cho hai đại đội kỵ binh đế quốc đến đây tập hợp đợi chúng ta sau khi lấy được thần khí sẽ lập tức rời khỏi đây a còn nữa huynh ở chỗ kỵ binh chiến sĩ thay áo giáp và vũ khí cho họ hải dương nàng cũng chờ ở đây dùng bồi nguyên tĩnh tâm khúc giúp các chiến sĩ của chúng ta trị thương diệp hồng nhạn và âm trúc trao đổi ánh mắt với nhau hồng nhạn khẽ gật đầu dường như là đã thấu hiểu được suy nghĩ của âm trúc hải dương cũng ngoan ngoãn nhẹ nhàng bỏ tay âm trúc ra tiến sang bên cạnh ngồi xuống ánh mắt của nàng rất dịu dàng diệp âm trúc giống như là mặt trời của nàng lời của diệp âm trúc chính là mệnh lệnh tối cao đối với nàng nhưng dưới ánh mắt dịu dàng của nàng những lời nói đó dường như mang theo một chút buồn cảm giác của con gái thật là tinh tế từ sau trận chiến thất quốc thất long bài vị nàng phát hiện thấy tâm tư của âm trúc có chút thay đổi nhưng đó lại là những thay đổi mà nàng thật sự không hy vọng chúng xuất hiện diệp âm trúc lại không hề để ý đến một chút biến hóa trên khuôn mặt của hải dương từ sau khi hắn xác định được mối quan hệ với hải dương đã sớm coi nàng là người của mình hắn đã quá quen thuộc với sự nhu thuận của hải dương lại thêm gần đây xảy ra không ít chuyện khiến hắn có vẻ hơi một chút sao nhãng đối với hải dương vốn dĩ âm trúc căn bản không có quyền ra lệnh cho công chúa đế quốc cùng hội trưởng công hội ma pháp dư nhưng dường như trong lời nói của hắn có một uy lực vô hình nên không thấy có ai phản đối hương loan công chúa trong mắt long lanh lệ quang cúi đầu đi đến phía sau hắn đoàn người lũ lượt tiến vào trong thành Pháp Lam thành thành vốn rất yên tĩnh, cũng không vì chuyện cuộc chiến thất quốc thất long bài vị kết thúc mà thêm náo nhiệt, không hiểu vì lý do gì. Âm Trúc có cảm giác toàn thành này so với lúc trước hắn tới càng tĩnh lặng hơn, ngay cả những cửa tiệm bán đồ ma pháp sư ở xung quanh cũng không thấy mấy tiệm mở cửa. Hoàng hôn dần buông, bóng người lúc này càng trở nên dài hơn, từng tia mệt mỏi không ngừng xâm chiếm trên cơ thể của Âm Trúc, ngay cả hắn cũng không biết mình đã ở trong trạng thái đó bao nhiêu lâu. Hoàn cảnh không ngừng thay đổi, liên tục phải đối phó với thiên tai cùng với sự công kích của kẻ thù. Thân là một chủ soái bản thân hắn đã phải gánh chịu sự mất mát không chỉ trên cơ thể mà cả trên tinh thần một chút sai sót trong kế hoạch cũng sẽ dẫn đến sự nguy hiểm rất lớn với toàn quân mặc dù hắn đã cố gắng hết sức nhưng hiện thực vẫn không giống như con người có thể tưởng tượng tổn thất nặng nề của quân sĩ đối với hắn là một đả kích quá lớn trận chiến đã kết thúc tinh thần nhất thời không còn phải tập trung cao độ như trước thì bất chợt cảm giác mệt mỏi ùa đến việc âm trúc muốn làm nhất lúc này là đọc sách để hắn có thể chìm đắm vào trong ánh đèn vào sách có thể tìm một nơi yên tĩnh trong thành ngủ một giấc đương nhiên hắn biết rõ ràng điều đó là không thể mọi người được quang minh thánh nữ mã lệ na đưa đến trước quang minh tháp. so với lần trước đến trước tòa tháp to lớn này cũng không có khác biệt gì cả. nếu có thì chỉ là đến dưới sự bảo hộ của 12 vị thánh kỵ sĩ và cũng chỉ có đám bốn người bọn họ mà thôi. tiến vào quang minh tháp dưới thánh quang của 12 hai thánh kỵ sĩ. đây là lần thứ hai bọn họ tiến vào trong quang minh tháp. trong quang minh tháp lúc này chỉ có quang minh tháp chủ áo bố lai ân, còn lại 6 vị tháp chủ khác không thấy có mặt. đây là lần đầu tiên áo lợi duy lập đến đây, với mọi thứ xung quanh hắn đều cảm thấy rất tò mò. không riêng gì hắn đến cả âm trúc đối với bảy vị tháp chủ của pháp lam đều rất kính phục những cái khác thì không nói chỉ riêng pháp trận dùng làm không gian diễn ra cuộc chiến thất long thất bài vị đặc thù của nó không phải là thần chú thông thường có thể so sánh được hoàn cảnh môi trường cùng mọi sự vật bên trong chập pháp đó đều hết sức chân thực các tình huống xảy ra dẫn đến các tai nạn đều giống như thật để làm được như thế thì cần một lực lượng ma pháp lực to lớn đến mức nào đây pháp lam thất tháp có bề dày lịch sử kiến lập trên đại lục hàng ngàn năm quả thực là bất cứ thế lực nào cũng không dám cùng so sánh các vị dũng sĩ của mỹ lan đế quốc và ngân long thành rất hoan nghênh các vị đã đến đây thực lực của các vị đã chứng minh sự cường đại của mỹ lan đế quốc hiện tại các vị đã có thể tiến hành chọn lựa thần khí ngân long thành hai kiện mỹ lan đế quốc hai kiện đương nhiên còn có giải thưởng đặc biệt là thanh áo cổ tư đồ chi kiếm áo bố lai ân trên miệng lúc nào cũng có nụ cười nhưng sự thâm trầm trong mắt ông ta thì không phải ai cũng có thể nhận ra cánh tay vừa phát lên 15 kiện thần khí liền xuất hiện trong không trung ánh sáng lấp lánh của bảo vật tỏa ra xung quanh đồng thời trong không trung cũng xuất hiện một chiếc bàn lớn 15 kiện thần khí ngay ngắn xếp trên đó, quang mang lấp lánh thiểm diệu. Trong lúc ánh mắt của mọi người hoàn toàn bị mấy kiện thần khí kia thu hút thì Âm Trúc lúc này lại không có phản ứng gì, ngồi dựa vào tường, lừ đừ trông như người sắp ngủ gật. Hắn bây giờ rất mệt mỏi, mấy kiện thần khí kia đối với hắn dường như chẳng có ý nghĩa gì to lớn cho lắm. Ánh mắt của Hưng Loan công chúa và Ly Sát đều đổ dồn về phía Âm Trúc, Ly Sát ngượng ngập nói: "Âm Trúc, mấy người lưu thẳng thắn mà nói thì trong trận quyết lam anh mat cua hương loan cong chua va ly sat đeu đo don ve vừa rồi ta cũng không tốn nhiều công sức gì lắm." nay tự nhiên được nhận hai kiện thần khí quả thực là trong lòng có chút hổ thẹn. Diệp Âm Chúc sốc lại tinh thần, cười cười nói, làm sao có thể nói như vậy được? Cô đừng quên ta cũng là người của Ngân Long co chut ho then diep am truc soc lai tinh than cuoi cuoi noi lam sao co the noi nhu vay đuoc co đung quen ta dốc sức chiến đấu không phải là Ngân Long Thành chúng ta dốc sức chiến đấu sao? Ly Sát nghe Âm trúc nói như vậy không giấu nổi sự hoan hỉ hiện lên trong ánh mắt. Âm trúc đã thừa nhận hắn cũng là một thành viên của Ngân Long Thành, lại có riêng một tư cách vào nhận thưởng thần khí, nàng làm sao mà không vui mừng cho được? Hương Loan công chúa cũng mỉm cười nói, đúng là như vậy. Trong trận chiến thất quốc thất long bài vị. Sở dĩ chúng ta giành được chiến thắng là nhờ có Âm Trúc, hắn là người Ngân Long Thành, cho nên Ly Sát tỷ tỉ, tỉ à, phải để mấy người chọn lựa thần khí trước thì mới đúng đó. Ly Sát mỉm cười nói, vậy được rồi, chúng ta cũng không cần khách khí nữa. Thần thánh cự long nghịch lân bắt buộc phải có, những thứ khác thì chỉ cần một sợi Phượng Hoàng Vũ, như vậy cũng coi như là Long Phụng hòa minh, khi quay về cũng dễ ăn nói với ông nội. Âm Trúc, ông nội cũng có nói là, nếu như chúng ta có thể lấy nhiều hơn một kiện thần khí thì sẽ cho ngươi một kiện, chuyện này tự ta có thể quyết định được. Trong hai kiện Phượng Hoàng Vũ và thần thánh cự Long Mịch Lân, ngươi hãy chọn lấy một thứ đi. Âm Trúc đờ ngươi ra một lúc, làm sao có thể chứ? Hai kiện thần khí này đều là cực phẩm thần khí, ta không thể lấy được. Ly Sát hơi cho mày nói. Âm Trúc, lúc nãy ngươi đã nói ngươi cũng là một thành viên của Ngân Long Thành, còn khách sáo làm gì? Hơn nữa ông nội cũng từng nói rồi, ngươi cứ việc chọn đi. Cái này ngươi xứng đáng được nhận, ta nghĩ sẽ không có ai phản đối đâu. Vừa nói Ly Sát liền đưa tay ra, hai kiện thần khí xuất hiện trên tay Quang Minh Tháp chủ áo Bố Lai Ân chỉ đứng một bên nhìn cũng không có hành động gì cản trở. Nelly Sat nói như vậy, ánh mắt của mấy người xung quanh cũng rất tán đồng, Âm Trúc khẽ gật đầu. Lúc đó trong đầu hắn tự nhiên hình ảnh của Hắc Phượng Hoàng, như một hành động vô thức hắn cầm sợi Phượng Hoàng Vũ lên. Phượng Hoàng Vũ dài 6 mét, một màu đen tuyền, màu đen của nó có thể so sánh với long thương, trên thân Phượng Hoàng Vũ tỏa ra khí tức nóng bỏng. Khi Diệp Âm Trúc cầm Phượng Hoàng Vũ lên mới kinh ngạc nhận ra rằng, sợi Phượng Hoàng Vũ nặng vô cùng, ít nhất cũng phải hơn 300 cân, khi cầm có cảm giác rất chắc tay nếu như không phải sợi lông vũ này hàm chứa thuộc tính hắc ám khiến âm trúc cảm thấy không thoải mái thì sợi lông vũ màu đen có hình dáng một cái thương này quả thực là món vũ khí âm trúc yêu thích nhất âm trúc cầm phượng hoàng vũ múa vài chưa lập tức xuất hiện một mảng ánh sáng màu đỏ sậm cầm nó trong tay âm trúc bất chợt nhớ lại lời của hắc phượng hoàng giới thiệu về phượng hoàng vũ tất cả đều biết hoàng thất là địch á tư chúng ta là con cháu của hắc phượng hoàng mang trong người huyết thống hắc phượng hoàng mỗi con phượng hoàng khi nếp bàn chuyển sinh đều sinh ra một sợi lông vũ nếp bàn chuyển sinh chín lần làm thành cừu vũ thần phượng Sợi Long Vũ này chính là một trong những sợi Long Vũ của tổ tiên Hắc Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng và Thần Thánh Cự Long đều là thần thú cấp 10. Nhờ vào sợi Cửu Vũ Thần Phượng này, người sở hữu nó có thể tùy ý phục sinh một lần. Nó có hiệu quả làm đóng băng thời gian dựa vào tốc độ hấp thụ của hai loại nguyên tố Hỏa và Ám. Dựa theo cường độ của ma pháp nguyên tố thông thường trên lục địa mà tính, thì khoảng thời gian là 100 năm. Cửu Vũ Thần Phượng đồng thời cũng là một loại vũ khí rất mạnh, nó vừa có độ cứng rắn và sắc bén của một vũ khí cấp thần khí, lại tăng cường thêm hiệu quả sát thương của hai loại nguyên tố Hỏa Ám có hiệu quả sát thương của hai loại nguyên tố hỏa và ám, có năng lực tự phục sinh một lần, có độ cứng rắn và sắc bén của vũ khí cấp thần khí, bất kể là thuộc tính nào đều có thể thấy rằng món vũ khí này rất bá đạo. Không biết vì sao Diệp Âm Trúc lại cảm thấy rất hứng thú với món thần khí này, có lẽ là có liên quan đến Hắc Phượng Hoàng. Nhưng đây là Quang Minh Tháp, hắn không thể tỏ ra vui mừng thái quá được, liền lặng lặng đưa Cửu Vũ Thần Phượng vào trong tu di thần giới. Ly Sát thấy Diệp Âm Trúc tiếp nhận như vậy, trên mặt nở nụ cười đoạn đưa tay hướng về phía Hương Loan công chúa hành lễ nói: "Hương Loan công chúa, đến lượt người" Hương Loan Công chúa dường như không do dự từ số thần khí còn lại chọn lấy hai kiện, không giống như bị bắt buộc phải lựa chọn. Khi đó, Mễ Lan Đế quốc và Ngân Long Thành đều mỗi bên lấy ra hai kiện thần khí là những thần khí có sức tấn công mạnh mẽ nhất. Lisat đã rất tử tế chọn phượng hoàng vũ và thần thánh cự long nghịch lân để lại cho Mễ Lan Đế quốc hai kiện thần khí vốn thuộc về họ đó là Ali Nạp Tư Chi địch và Thần Chi Thán Tức. Nên biết rằng bốn kiện thần khí này lúc đầu xếp đầu tiên là kiện thần khí có thể xuyên phá tất cả mọi sự phòng ngự vật lý cũng như ma pháp, có thể coi là siêu cấp thần khí. Thanh đoàn kiếm kỳ dị hình con rắn này chính là thần chi thán tức. Nghe nói đây là vũ khí của thủy tổ thích khách ma thần chi nữ hy nhĩ tư. Nhìn hai kiện thần khí trên tay, Hương Loan công chúa không chần chừ đưa thanh thần chi thán tức đến trước mặt Âm Trúc. Âm Trúc, không được quên lời cha ta đã nói lúc trước. Hiện tại ngươi đã thành công, chúng ta không keo kiệt như Ngân Long Thành. Thanh đoàn kiếm này có lẽ ngươi sẽ không dùng đến nhưng nó vẫn nên thuộc về ngươi. Nếu như ngươi muốn, ta thích nghĩ áo nhu nguoi muon ta thiet nghi ao bo lai ân đại nhân sẽ rất sẵn lòng dùng những kiện thần khí khác để trao đổi với ngươi. Lần này âm trúc không có ý từ chối nhìn thấy thanh đoàn kiếm đó hắn liền nghĩ tới hai người hắc phượng hoàng và tô lạp tô lạp thì thực lực vẫn còn yếu nếu chẳng may thanh đoàn kiếm này lọt vào tay hắc phượng hoàng e rằng bản thân hắn cũng không phải là đối thủ của nàng nhưng hắn vẫn sẽ đưa cho tô lạp hắc phượng hoàng đối với hắn quá thần bí hơn nữa cơ hội gặp lại sau này không có mấy khả năng mà tô lạp lại là hảo huynh đệ của hắn dường như âm trúc không hiểu ý của hương loan cũng chẳng thèm mở hộp đựng thần chi thắn tức trực tiếp thu vào trong tu di thần giới áo bố lai ân mỉm cười nói Hương Loan Công Chúa nói không sai, nếu vị tiểu huynh đệ này muốn, ta có thể lấy hai thậm chí là ba kiện thần khí khác đổi lấy thanh đoàn kiếm này. Đương nhiên chúng ta đã cẩn thận đánh giá tinh thần lực của ngươi, ta tin rằng ngươi có đủ bản lĩnh để không chế thanh đoàn kiếm nó. Diệp âm trúc khẽ lắc đầu cười nói, cảm ơn ý tốt của tháp chủ. Áo bố lai ân chỉ cười điềm nhiên, cũng không nói gì thêm, theo suy nghĩ của ông ta thì đó chính là lời từ chối của âm trúc. Ai mà không muốn có được một kiện siêu cấp thần khí cơ chứ? Lẽ dĩ nhiên ông ta không biết rằng trên người âm trúc vốn đã có sẵn một kiện siêu cấp thần khí như vậy rồi Ly sát cùng hương loan công chúa hướng đến áo bố lai ân hành lễ biểu thị bản thân đã lựa chọn xong thần khí hương loan công chúa lường diệp âm trúc một cái trách hắn vì sao lại trực tiếp cự tuyệt vị quang minh tháp chủ kia như vậy nguyệt huy đứng bên cạnh cũng không có biểu hiện gì bởi vì dù sao thì quang minh tháp đối với ma pháp hệ ám ma của ông ta là bổ sung cho nhau áo bố lai ân mỉm cười đã như vậy cuộc chiến thất long thất bài vị lần này có thể coi là đã chính thức kết thúc ta nghĩ Ta đã tìm ra chủ nhân của thanh áo cổ tứ đô chi kiếm này." Nói xong, Áo Bố Lai Ân liền đưa tay ra, một thanh trường kiếm cổ xưa phát ra quang mang màu trắng sữa hiện ra trong lòng bàn tay, viên đá quý màu vàng ở đuôi kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, kiếm vừa xuất hiện liền phát tán một tầng khí tức ấm áp bao trùm tất cả những người xung quanh, trừ Nguyệt Huy ra. Một luồng sức mạnh từ trong tầng khí tức ấm áp đó lan tỏa ra xung quanh khiến ngay cả Diệp Âm Trúc đang mệt mỏi cũng cảm thấy hưng phấn hẳn lên. Chiếc bàn cùng những thần khí còn lại liền biến mất, Áo Bố Lai Ân nhẹ nhàng đi đến trước mặt Diệp Âm Trúc. Nét cười trên mặt lúc này càng trở nên thân thiết tiểu huynh đệ ngươi là niềm hy vọng của mọi người thế nên ta cho rằng không ai khác ngoài ngươi xứng đáng là chủ nhân của thanh cổ kiếm này hy vọng rằng áo cổ tư đô chi kiếm trong tay ngươi sẽ càng trói lọi rực rỡ hơn tạ ơn tháp chủ đây mới là thứ bản thân đáng được hưởng nghĩ thế cho nên diệp âm trúc không hề khách sáo hướng về phía áo bố lai ân hành lễ đồng thời đưa tay tiếp nhận quang minh thần kiếm áo cổ tư đô tay vừa chạm kiếm lập tức có một luồng năng lượng ấm áp truyền vào trong cơ thể khiến hắn có cảm giác vô cùng thoải mái Ít nhiều thì cũng phải cho vị tháp chủ này chút thể diện, chính vì thế nên hắn cứ cầm kiếm ở tay chứ không thu luôn vào trong tu di thần giới như trước. Áo Bố Lai Ân nhìn hắn khẽ gật đầu nói: "Ta hy vọng sau này trên người ngươi sẽ có thể nhìn thấy những kỳ tích mới. Bây giờ các ngươi có thể quay về, từ hôm nay trở đi Pháp Lam sẽ lại đóng cửa, thời hạn là 10 năm, ngày hôm nay của 10 năm sau sẽ là ngày Pháp Lam mở cửa. Trong thời gian này Pháp Lam sẽ không can thiệp vào bất kỳ động thái nào của bất cứ một quốc gia nào, hy vọng các người biết tự lo cho mình." Mã Lệ Na hãy thay ta tiễn khách. "Vâng, thưa sư phụ." Quang Minh Thánh nữ Mã Lệ Na đi đến bên cạnh Diệp Âm Trúc cùng những người khác. Đám người Nguyệt Huy cùng Đồng Thanh hô to, ca ngợi Pháp Lam. Cánh cửa không gian truyền tống đưa đám người Diệp Âm Trúc xuống tầng 1 của Quang Minh Tháp. Mã Lệ Na tiễn bọn họ ra đến cổng ngoài của Quang Minh Tháp thì dừng lại, hướng ánh mắt tò mò của mình về phía Diệp Âm Trúc mỉm cười nói: "10 năm sau gặp lại, hy vọng đến lúc đó vẫn có thể gặp lại các vị." Khi nàng nói đến hai từ các vị, ánh mắt chợt dừng lại trên người Diệp Âm Trúc một lúc. Diệp Âm Trúc dường như chợt nhớ ra điều gì, đang vội bước chân đi ra liền quay lại hỏi Quang Minh Thánh nữ Mã Lệ Na: Tiểu thư Mã Lệ Na, xin cho hỏi ở Pháp Lam có người nào tên gọi là Tinh Linh Nữ Vương An Kỳ không?" Mã Lệ Na ngẩn người ra một lúc, có thể là do trái tim của nàng quá thuần khiết, nói một cách vô thức. "Ngươi biết An Kỳ tỷ tỷ ư?" Mắt Diệp Âm Trúc chợt sáng lên, quả nhiên là An Kỳ ở trong Pháp Lam. Lúc này, Mã Lệ Na đã biết là mình lỡ lời, thè lưỡi một cách đáng yêu nhìn Diệp Âm Trúc, "Ngươi đừng hỏi ta, ta không biết gì đâu." Diệp Âm Trúc mỉm cười, nhìn thấy sự trong sáng toát lên từ dáng vẻ của Mã Lệ Na, hắn dường như thấy chính mình lúc trước. "Ta đâu có hỏi nàng biết hay không biết." Ta chỉ muốn hỏi xem An Kỳ có ở Pháp Lam không thôi mà. Mã Lệ Na lắc đầu, "Diệp tiên sinh, tạm biệt." Nàng ta dường như lo sợ điều gì đó, ánh mắt đột nhiên nhìn về một phía khác của Pháp Lam thánh thành, sau đó lại quay lại nhìn Diệp Âm Trúc một cái rồi mới quay người đi vào trong Quang Minh tháp. Diệp Âm Trúc có được tin tức mình muốn biết từ trên người Mã Lệ Na khiến tâm trạng càng thêm hưng phấn. 12 vị thánh kỵ sĩ đưa đám người Diệp Âm Trúc ra khỏi Pháp Lam thánh thành, sau đó mỗi người lần lượt đi về một hướng khác nhau. Pháp Lam thánh thành, toàn thành khổng lồ kỳ dị này dường như sắp không còn giống trước đây nữa rồi. Khi đám người diệp âm trúc về đến danh trại đồn trú của 500 tử thần chiến sĩ và hai đại đội Long Kỵ binh, thì đột nhiên có sóng dao động ma pháp mãnh liệt từ phía sau lưng truyền lại. Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về phía đó, chỉ thấy bảo thạch trên đỉnh bảy tòa tháp của Quang Minh Tháp ở Pháp Lam Thánh Thành tỏa ra ánh sáng chói mắt, sau đó liền thấy bảy cột trụ khổng lồ bay lên trời, hóa thành bảy cái cầu vồng lớn hội tụ với nhau trên bầu trời, tỏa ra một luồng sáng bảy màu bao trùm toàn bộ Pháp Lam Thánh Thành ở bên trong. Cùng lúc đó, 12 luồng khí tức mạnh mẽ 12 tòa thành trong Pháp Lam Thánh Thành hoa cùng với tầng khí bảy màu kia vang lên âm thanh thánh kỵ sĩ trở về pháp lam đóng quang hoa lấp lánh diệp âm trúc đột nhiên kinh ngạc phát hiện ma pháp cường đại trong không gian tự nhiên như bị hút vào đâu đó càng nhạt nhòa đi cả vùng không gian quay về trạng thái tĩnh lặng như trước đám bọn hắn không ai muốn trực tiếp đến quan sát vì ai cũng hiểu sự khủng bố của tầng khí bảy màu bao quanh pháp lam thánh thành cuộc chiến thất long thất bài vị kết thúc pháp lam thánh thành đóng cửa điều đó có ý nghĩa gì long khi nỗ tư lục địa bao la này đang chờ đón sang một trang mới khi mọi người về đến quân doanh Lúc này hai đại đội Long Kỵ binh đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ có thể lập tức rời đi. Chỉ có điều, lúc đám người Diệp Âm Trúc vừa quay về phát hiện thấy trong quân doanh vẫn có một chút loạn, chỉ khi hiện tượng kỳ lạ xảy ra ở Pháp Lam Thánh Thì chút rối ren đó mới chấm dứt. Diệp Âm Trúc nói to, trực tiếp gọi Diệp Hồng Nhạn đến hỏi, "Hồng Nhạn, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Diệp Hồng Nhạn từ trong đám người đi ra, sự lạnh lẽo càng hiện rõ trong mắt, hắn trả lời rất ngắn gọn, "Long Kỵ binh không chịu đưa trang bị của họ cho chúng ta." Diệp Âm Trúc đang định lạnh giọng quát một tiếng thì đã bị Hương Loan công chúa ngăn lại. Ánh mắt của nàng trở lên rất bá đạo hắng giọng nói. Đưa cho ta. Lời vừa thốt ra, nàng lập tức bước một bước dài lên phía trước. Diệp Hồng Nhạn đưa ánh mắt dò hỏi Diệp Âm Trúc. Khẽ than một tiếng, nhìn về hướng hương loan công chúa bước tới gật đầu. Diệp Hồng Nhạn lúc đó mới cùng đi lên. Áo lợi duy lạp đến bên cạnh Diệp Âm Trúc. Âm Trúc, chúng ta nên làm thế nào? Diệp Âm Trúc nói. Việc không thể chậm trễ, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây tin tức ở đây sẽ nhanh chóng bị truyền ra ngoài không chỉ là tin chúng ta giành thắng lợi trong cuộc chiến thất long thất bài vị mà quan trọng hơn là tin phật la phản bội hiệp ước để đế quốc sớm có sự chuẩn bị một khi pháp lam thánh thành đóng cửa đại lục nhất định sẽ loạn sớm quay về mỹ lan chúng ta sẽ chủ động hơn các vị huynh đệ đã chuẩn bị xong hết chưa áo lợi duy lạp nói quyết định của ngươi rất sáng suốt tuy mọi người đều rất đau đớn vì sự mất mát của đồng đội nhưng tinh thần bây giờ đã khá lên nhiều nhất là bảy vị ma pháp sư từ trong sa mạc của chiến trường thoát ra Bọn họ mấy ngày hôm nay dường như đều thuộc mạng tu luyện ma Pháp. Sự hy sinh của 43 vị ma Pháp sư là một đà kích lớn đối với họ. 500 tử thần chiến sĩ của chúng ta, tính cả ta và Diệp Hồng Nhạn chỉ còn lại 313 người, nhưng trạng thái chiến đấu đều đã khôi phục hoàn toàn. Âm Trúc, bọn người làm địch Á Tư, sau khi chúng ta rời khỏi đây liệu chúng có ra tay với chúng ta nữa không? Pháp Lam tiếp giáp với Mễ Lan chúng ta, bọn người làm địch Á Tư chắc sẽ không trực tiếp tấn công chúng ta đâu. Diệp Âm Trúc phân tích, sự chuẩn bị của làm địch Á Tư không chỉ ngày một ngày hai ngày. Đối với bọn chúng mà nói thì tấn công hay không tấn công không khác gì cả, chỉ có điều việc bưng bít tin Phật La bội ước với chúng còn quan trọng hơn. Chỉ có như vậy, khi Mễ Lan khai chiến chúng mới có thể bất ngờ tấn công Mễ Lan giống như việc đội huyết sắc vệ đột kích chúng ta trong trận chiến Thất Long Thất Bài vị vừa rồi. Áo Lợi Duy Lập, 10 tên Phật La còn lại đâu? Một tia sát ý hiện lên trong ánh mắt Áo Lợi Duy Lập. 10 tên khốn kiếp đó sau khi cuộc chiến kết thúc đã bỏ trốn rồi. Khi chúng ta từ chiến trường đi ra thì chúng đã cao chạy xa bay rồi. Đừng để ta tìm được bọn chúng nếu không ta nhất định sẽ từng giao từng dao dốc thịt bọn chúng, làm chúng đau đớn đến chết để cúng tế linh hồn các huynh đệ ở trên trời. Quang mang trong mắt diệp âm trúc cũng dần trở nên lạnh lẽo. Yên tâm đi, sớm muộn chúng cũng sẽ chết trong tay chúng ta. Việc không thể chậm trễ, chúng ta lập tức rời khỏi đây, không thể để cho bọn người lam địch á tư có thêm thời gian chuẩn bị. Đại ca, lần này phải phiền huynh mạo hiểm một phen. Huynh bây giờ lập tức đi về phía ba long vương quốc, như thế sẽ tiết kiệm được một đoạn đường về mỹ lan. Huynh đi một mình sẽ ít bị chú ý, lại có cự long bảo vệ sẽ tương đối an toàn chỉ cần huynh tiến vào lãnh thổ mỹ lan hãy lập tức cưỡi cự long bay đến thành trì gần nhất điều động binh mã tri viện cho chúng ta hiện tại chúng ta đều không rõ bọn người lam địch á tư đó sẽ đối phó với chúng ta như thế nào chỉ có thể đi một bước dò một bước chúng ta từ trong trận chiến thất long thất bài vị sinh tử mà sống sót đi ra quyết không thể để xảy ra chuyện trên đường chiến thắng trở về được áo lợi duy lạp gật gật đầu nói ta hiểu rồi ta đi đây âm trúc, đệ bảo trọng không nói thêm lời thừa nào áo lợi duy lạp mang theo một con a lý khắc mẫn long tức tốc rời đi Trong lúc đó dưới sự can thiệp của Hương Loan công chúa tất cả hơn 300 Long kỵ binh đã phải miễn cưỡng tháo bỏ áo giáp cùng các trang bị trên người đưa cho đám 500 từ thần chiến sĩ đương nhiên đội quân 500 tử thần chiến sĩ lúc này nên đổi thành 300 tử thần chiến sĩ mới đúng trận chiến thất Long thất bài vị kết thúc mở ra một khoảng thời gian nội chiến giữa các đế quốc trên lục địa hương Loan công chúa cùng nguyệt huy cưỡi trên độc giác thú và hắc báo hòa trong đoàn hơn 2.000 người xuất phát rời khỏi Pháp Lam Hương Loan công chúa thúc độc giác thú đi lên bên cạnh diệp âm trúc ân cần hỏi thăm âm trúc tại sao ngươi không nghỉ đi một chút Ngươi mệt mỏi quá rồi, lúc nãy trong Quang Minh tháp ngươi suýt nữa thì ngủ gật còn gì. Sáng sớm ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường có phải tốt hơn không? Việc gì phải đi xuyên đêm như thế này? Diệp Âm Trúc khẽ lắc đầu nói, "Học tỷ, tỷ phải hết sức cẩn thận, e rằng trên đường quay về chắc chắn sẽ không bình yên như thế này đâu. Ta đã phái Ly Sát đi thăm dò, tin rằng chúng ta sẽ nhanh chóng có đáp án." Hương Loan giật mình, "Ngoài Pháp Lam thì tất cả khu vực này đều là của Mễ Lan ta, lẽ nào bọn chúng vẫn dám vượt biên đột kích chúng ta ư?" Diệp Âm Trúc thấp giọng nói, "Học tỷ, không có gì là không thể cả." cẩn thận vẫn hơn lập tức ra lệnh cho mọi người tăng tốc nếu muốn nghỉ ngơi đợi khi chúng ta vào bên trong một thành trì nào đó của mỹ lan hãy nói ta đã phái áo lợi duy lập đi mời viện binh mong cho chúng ta lo bỏ trắng răng là tốt nhất hương loan vốn đã rất tin tưởng diệp âm trúc liền coi lời nói của diệp âm trúc như mệnh lệnh của mình lập tức truyền xuống toàn quân sau khi vượt qua cao nguyên pháp lam đoàn người ổn định vị trí giữ nguyên đội hình tăng tốc nhằm hướng mỹ lan đế quốc thẳng tiến pháp lam lấy pháp lam thánh thành làm trung tâm diện tích bên ngoài cũng không lớn cả đoàn người đều tăng hết tốc lực hành quân đến khi bóng tối bao trùm cả bầu trời thì đoàn người lúc này đã vượt qua pháp lam tiến vào bên trong biên giới Mễ Lan Đế quốc. Tin tức chính thám của Ly Sát đã truyền về, nàng không phát hiện thấy tung tích của kẻ địch trên bầu trời, nhưng cũng không chắc vì thị lực của Ngân Long mặc dù rất tốt nhưng trong bóng tối thì tầm nhìn cũng chỉ có hạn. Âm Trúc cũng không vì tin tức đó mà thiếu cẩn thận, trải qua lần bị quân huyết sắc vệ đột kích, hắn đã trở nên dày dặn và cẩn trọng hơn. Sau khi toàn bộ đoàn quân đã tiến vào trong lãnh thổ Mễ Lan Đế quốc vẫn tiếp tục duy trì tốc độ như trước không dừng lại. Lúc này đang là mùa thu, bóng tối bao phủ khắp bốn bề, nhiệt độ cũng nhanh chóng hạ thấp. đám quân Long Kỵ binh đối với việc cực tốc đi xuyên đêm này có vẻ bất mãn. bọn chúng cũng có cùng suy nghĩ giống Hương Loan Công chúa, tại sao phải đi xuyên đêm không nghỉ? Không phải là đang ở trong lãnh thổ Mễ Lan Đế quốc sao? Chẳng lẽ đến tận đây vẫn có nguy hiểm có thể phát sinh ư? Tuy vậy, Long Kỵ binh không hổ danh là quân tinh nhuệ của Mễ Lan Đế quốc, mặc dù trong lòng có hoài nghi nhưng vẫn chấp hành mệnh lệnh, giữ vững cự ly đội hình, bảo vệ ba trăm tử thần chiến sĩ và Hương Loan Công chúa co hoai nghi nhung van chap hanh menh lenh giu vung cu ly đoi hinh bao ve 300 tu than chien si va huong loan cong chua o trung tâm, không hề giảm tốc độ di chuyển. Do áo lợi duy lạp không có ở đây nên âm trúc giao quyền chỉ huy hai đại đội Long Kỵ binh cho Diệp Hồng Nhạn, bản thân hắn trực tiếp chỉ huy 300 tử thần chiến sĩ. Duy trì tốc độ ổn định, đoàn người càng ngày càng cách xa Pháp Lam. Từ biên giới Pháp Lam đến thành gần nhất của mỹ Lan ước chừng khoảng hơn 200 km, nếu tính theo tốc độ của Long Kỵ binh thì chỉ cần hơn nửa ngày là đến. Sở dĩ có tốc độ nhanh như vậy bởi vì Long Kỵ binh được mệnh danh là những bước chân thép. Đột nhiên, trong không trung có tiếng rồng ngâm, đồng thời lóe lên một luồng ánh sáng màu trắng sữa, chiếu sáng cả không gian. Diệp Âm Trúc giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thì ra đó là thuật chiếu sáng phạm vi lớn một thuật trung cấp ma pháp hệ ánh sáng do li sát thi triển dưới tác dụng của chiếu sáng thuật lòng diệp âm trúc trầm xuống tuy không thể chiếu sáng tất cả không gian nhưng phạm vi chiếu sáng của chiếu sáng thuật rất rộng chừng đó cũng đủ để diệp âm trúc nhìn thấy rõ ràng ít nhất có sáu đốm đen từ trên khâu trung cực tốc lao về phía bọn họ dựa vào kích thước to lớn của sáu đốm đen đó diệp âm trúc đã có thể đoán ra được đó là cái gì liệt xa chuẩn bị nghênh địch diệp âm trúc vừa nói diệp hồng nhạn đã lập tức điều động dàn trận Dưới sự chỉ huy của hắn, 1000 quân mã kỵ nạp thiết long kỵ binh lập tức tiến lên trước lập thành trận tiền, 1000 ai lý khắc mẫn kỳ binh chia thành hai hàng, mỗi hàng 500 người tiến sang hai bên lập thành liệt xa hình trận, ở giữa là 300 tử thần chiến sĩ. Quả nhiên, liệt xa trận hình vừa bố trí xong đã truyền có tiếng ầm ầm truyền đến, kẻ địch đã xuất hiện. Ly Sát lại sử dụng chiếu sáng thuật lần nữa giúp cho đám người diệp âm trúc đều có thể nhìn thấy rõ kẻ địch đang đến. Nhất loạt chỉ có một màu đen, ke đich đa xuat hien li sat lai su dung chieu sang thuat lan nua giup cho đam nguoi diep am truc đeu co the nhin thay ro ke đich đang đen, cưỡi hắc mã ngay cả vũ khí cũng một màu đen, ngoài ra không có bất cứ cờ hiệu hay một ký hiệu nào khác. Toàn thân một màu đen hòa cùng với bóng tối là cách ngụy trang tốt nhất của bọn chúng. Lực lượng địch cũng không hẳn là nhiều khoảng xấp xỉ 5000, Như 5000 tên này toàn là Long Kỵ binh, chính xác là Ai Lý khắc Mẫn Long Kỵ binh. Toàn địch đột kích đó liền bố trí thành trận hình cánh nhạn bay đến bao vây đám người Diệp Âm Trúc. Ngay lúc đó, một loạt âm thanh ầm ầm khác từ phía sau truyền lại, mặc dù âm lượng không làm rung chuyển trời đất như Ali khắc Mẫn Long Kỵ binh, nhưng số lượng đông hơn 5000 tên trước mặt nhiều. Một cái lưới lớn đang nhanh chóng được giăng ra, xuất hiện sau lưng bọn người Diệp Âm Trúc lúc này là ba vạn trọng kỵ binh tuy những con rồng mà chúng cưỡi đều chưa qua huấn luyện thuần hóa tốc độ không thể nhanh bằng quân long kỵ binh nhưng chúng lại có hơn 3 vạn tên lập thành trận hình cánh cung bao vây xung quanh diệp âm trúc chợt hiểu ra rằng sở dĩ chúng không ra tay ngay khi bọn họ bắt đầu rời khỏi pháp lam là muốn chờ bọn họ lọt vào cái bẫy đã răng sẵn này mục đích của chúng không phải là đột kích mà là tiêu diệt toàn bộ đội quân hơn 2.000 người này vòng bao vây xung quanh đã càng ngày càng thu hẹp khoảng cách diệp âm trúc hiểu rằng nếu bây giờ còn chưa hành động Một khi để đối phương răng lưới xong, e rằng chỉ có một số ít người có cơ hội chạy thoát, toàn quân có lẽ sẽ bị hủy diệt ở đây mất. Áo lợi duy lập điều quân tiếp ứng nhất thời chưa thể đến ngay được, đành phải dựa vào bản thân mình thôi. Nghĩ đến đây, hắn quyết đoán hạ lệnh, hướng đông bắc, xung phong. Mệnh lệnh truyền đi, 2000 long kỵ binh đồng thời chuyển động, ai lý khắp mẫn long bảo vệ hai bên, ở giữa mã kỳ nặc thiết long nhanh chóng tăng tốc. Hiện tại Diệp Âm Trúc chỉ có thể chọn cách lao thẳng về phía trước đụng độ với 5000 kỵ long trước mặt dựa vào lực công kích cường hãn cùng tốc độ của mã kỳ nặc thiết long đụng độ với mẫn long của đối phương mà phá vây chỉ cần đột phá vòng vây ra ngoài là có đường thoát quân địch bao vây trước mặt tuy cường hãn nhưng điều khiến diệp âm trúc lo lắng chính là nguy cơ đến từ trên bầu trời sáu đạo thân ảnh càng ngày càng tiến đến gần trong đó có ba màu đen và ba màu vàng chính là sáu con cự long trưởng thành lại còn là cấp 9 thượng vị cự long nữa bên mình chỉ có mỗi ly sát cứ cho là nàng sau khi bị độc thương đã khôi phục hoàn toàn đi chăng nữa thì cũng không thể đối kháng được với lực lượng gấp sáu lần bản thân nàng 6 con cấp 9 thượng vị trưởng thành ma thú, một khi phát động tấn công chỉ cần 6 cái cấm chú cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ quân mình. Cái lưới của Lam Địch Á Tư và ba bàng vương quốc này thật là tốt nha. Bội Cổ, Diệp Âm Trúc gọi to, có thuộc hạ. Bội Cổ từ trong đám 300 tử thần chiến sĩ chạy lên. Hắn sau khi bị Diệp Âm Trúc dùng thuốc độc giả hàng phục đã tham gia vào đội quân tử thần chiến sĩ của Diệp Âm Trúc, làm cho đội quân này có thêm một phần tử tinh anh. Diệp Âm Trúc nhìn Bội Cổ đang cưỡi trên lưng Á Ly Khắc Mẫn Long đi đến nói, nhìn thấy 6 con rồng trên trời không? mục tiêu của ngươi là mấy con hắc long dùng hết khả năng bắn hạ chúng sử dụng loại mũi tên độc nhất cho ta bội cổ tròn xoe mắt sau khi nhận lệnh liền lặng lẽ nhập vào đoàn quân nhìn không thấy người nữa dáng vẻ khúm núm của hắn không phải tự nhiên mà có muốn đánh úp cự long lại không để đối phương phát hiện ra thần khí của mình thật không phải là chuyện dễ đúng lúc đó trên bầu trời có một luồng ánh sáng màu vàng chiếu rọi xuống dưới luồng ánh sáng này do ba điểm màu vàng to lớn kia đồng thời phát ra chiếu sáng toàn bộ năm long kỵ binh đã bố trí xong trận hình phía dưới dưới tác dụng của luồng sáng màu vàng đó bất luận là long kỵ binh hay ai lý khắc mẫn long đều xuất hiện một lớp ánh sáng màu vàng mỏng bao quanh thân thể hình thành nên một lớp kim quang hộ thể nhàn nhàn trông rất bắt mắt trong đêm tối bên cạnh diệp âm trúc đại ma đạo sư nguyệt huy chợt biến sắc không hay rồi là kim long kim thuộc hóa phòng ngự thế này thì phiền phức to rồi e rằng mã kỳ nặc thiết long chưa chắc đã phá vỡ được phòng ngự được tăng cường kim thuộc hóa của ai lý khắc mẫn long chiến xa đây là lần đầu tiên diệp âm trúc nhìn thấy loại pháp thuật đặc thù của kim ma pháp này hắn tin tưởng vào phán đoán của nguyệt huy không trần trừ lấy ra cửu tiêu hoàn bồi cầm nếu cứ để 6 con cự long kia tiếp tục tấn công thì e rằng lần sau sẽ có ba cái hắc ám cấm chú xuất hiện trên đầu quân ta mất chạm nhẹ lên dây đàn ánh mắt diệp âm trúc trở nên mơ màng dường như trong mắt trong tim hắn lúc này chỉ có cầm chứ không phải là chiến trường đang diễn ra trước mặt hai bàn tay đặt lên dây đàn tám ngón tay của diệp âm trúc nhẹ nhàng lướt đi một bản nhạc động lòng người lặng lẽ vang lên tiếng đàn giống như đàn hồng nhạn bay đến thấp thoáng trên chín tầng mây vừa bay vừa hót thoát ẩn thoát hiện lúc xa lúc gần Giai điệu lúc thăng lúc trầm liên minh không dứt đẹp đẽ động lòng người, lấy tĩnh làm nền nhưng trong tĩnh có động, nhẹ nhàng uyển chuyển, cũ mà mới. Từng đạo quang hoàn màu tím từ cổ cầm của hắn đằng không bay lên, ở giữa không trung phát tán ra đạo đạo quang mang bay vút lên trời. Sáu vòng ánh sáng dường như có mắt trực tiếp hướng về phía sáu con cự long bay đến. Bình xa lạc nhạn một trong chín đại danh khúc của cầm tông, hiệu quả cầm không. Nếu như đối thủ từ trên không trung thi triển ma pháp thì căn bản là không thể chống cự lại Diệp âm trúc cũng không hy vọng dựa vào sức mạnh của cá nhân mình sử dụng khúc long tường thao mà có thể đuổi 6 con cự long kia đi được. Hắn hiện tại còn xa mới có năng lực đó. Đương nhiên là hắn cũng có thể sử dụng bạo long khúc đó trên người long kỵ binh. Nhưng đối với hắn mà nói, thời gian thì quá gấp gáp mà đối thủ chân chính của hắn lại là 6 con cự long trên trời kia. sau vòng ánh sáng màu tím có tác dụng kéo địch thủ từ trên cao xuống trực tiếp tấn công 6 con cự long. Giữa không trung 6 con cự long đồng thời phát ra ánh sáng của ám, ma pháp màu vang 6 con cự long sử dụng ám hệ ma pháp và kim thuộc tính ma pháp chống lại sự tấn công của 6 quang hoàn màu tím. Đáng tiếc là hiểu biết của chúng về thần âm quang hoàn thực sự là quá ít, làm sao có thể sử dụng nguyên tố ma pháp để ngăn cản thuần túy tinh thần ma pháp được. Cho dù ma pháp hệ ám ma với khả năng ăn mòn cực mạnh hay là kim thuộc tính ma pháp với sự sắc bén dị thường, khi tiếp xúc với thần âm quang hoàn liền lập tức bị thần âm quang hoàn xuyên thấu, nổ tung giữa không trung, ngay sau đó 6 vòng quang hoàn màu tím trực tiếp bao trùm lên thân thể 6 con cự long trong lúc quang hoàn màu tím bao trùm lên người sáu con cự long diệp âm trúc đang ngồi trên lưng ai lý khắc mẫn long đột nhiên run lên bần bật sắc mặt nhật nhạt suy cho cùng thì đó là cũng sáu con cấp chín thượng vị ma thú mà chúng lập tức phát ra tinh thần lực chống lại ảnh hưởng của quang hoàn màu tím đây là lần đầu tiên diệp âm trúc gặp phải tình huống này hắn nhận ra rằng thần âm quang hoàn mình sáng tạo ra tuy rất mạnh nhưng vẫn còn hạn chế nhưng sự chống cự của đối thủ không đồng nghĩa với việc ảnh hưởng của quang hoàn màu tím phát ra từ cầm khúc bình xa lạc nhạn không có tác dụng tình cảnh của sáu con cự long trên trời đã cho thấy tốc độ bay lên của chúng đã giảm xuống cơ thể chúng tự nhiên trở nên nặng nề hơn nữa còn đang lao xuống mặt đất tuy tốc độ rơi xuống của chúng không lớn lắm nhưng việc không kiểm soát được độ cao đã khiến chúng hết sức kinh ngạc đúng vào lúc đó một đạo màu đen ô quang phát ra xé nát đường chân trời quang mang giống như một tia chớp vụt sáng trong không trung lóe lên rồi vụt tắt thân hình một con hắc cự long run rẩy rơi xuống đất thông qua cảm ứng với thần âm quang hoàn diệp âm trúc nhận thấy rằng tinh thần lực đề kháng của con hắc long đó đã tụt xuống cực độ thân hình to lớn từ trên không trung trực tiếp rơi xuống đất Tiếng long ngâm ầm ầm như lớp lớp sóng lớn vỗ bờ, năm con cự long còn lại đã phát cuồng rồi, khí tức hắc ám cường đại từ hai con cự long đang rơi xuống còn lại phát ra. Từ trong âm thanh trầm thấp của cấm chú, một lớp khí màu xanh đen có tính ăn mòn khủng khiếp giống như mây từ trên trời trùm xuống mặt đất. Ba con kim long cùng lúc từ trong miệng phát ra đạo đạo thiểm điện màu vàng nhằm hướng Diệp Âm Trúc tấn công. Một luồng ánh sáng màu trắng sữa từ phía xa chiếu đến cắt ngang màn đêm, trực tiếp công kích vào chỗ sâu nhất của đám mây hủ thực màu xanh đen. Ánh sáng và hắc ám hai loại ma pháp nguyên tố tương phản trong nháy mắt va chạm với nhau gây ra tiếng nổ khủng khiếp đám mây hắc ám được hai con cự long màu đen phun ra trong chốc lát bị quét sạch nhưng thân ảnh màu bạc ở phía xa kia cũng từ trên không trung vô lực rơi xuống là sát, ngân long công chúa sát khi nàng nhìn thấy sự xuất hiện của sáu con cự long đã âm thầm chuẩn bị toàn bộ lực lượng ma pháp nguyên tố trong người nghênh chiến bản thân là một nhân tài của ngân long tộc nếu như nàng muốn chạy trốn dựa vào phong hệ ma pháp tăng tốc thì cho dù sáu con cự long kia có mạnh hơn nàng cũng không thể đuổi kịp nhưng nàng lại không làm như vậy nàng không hề muốn rời khỏi chiến trường nàng là một ngân long cao ngạo đã sử dụng cấm chú mạnh nhất của mình hủy diệt toàn bộ đám mây hủ thực kia nhưng lực phản phệ trong chớp mắt chuyển đến đã khiến nàng bị thương không nhẹ miệng nôn ra một ngụm máu lớn ly sắt cố gắng lắm mới có thể miễn cưỡng giang đôi cánh từ trên không trượt xuống đất nàng đột nhiên nhận ra rằng không ngờ sức lực của bản thân lại yếu nhược như vậy khi gặp phải những cuộc chiến có quy mô lớn như thế này vai trò của nàng không có tác dụng quyết định kết quả cuộc chiến Các bạn đang nghe chuyện cầm bế trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ấm, Ấm, Ấm, những tiếng nổ lớn trừ trong trận hình của mã kỳ nạc thiết long vang lên. Ba con kim long đồng thời công kích, đem đến cho đám long kỵ binh của Mỹ Lan nhưng tai họa mang tính hủy diệt. Tuy rằng ma pháp công kích của kim long không ra sao cả, chúng cũng không biết phối hợp tổng công kích. Nhưng khi đã rơi vào trạng thái điên cuồng thì dẫu là đơn thể công kích, sức công phá cũng rất khủng khiếp. Ba đạo màu vàng thiểm điện đánh vào giữa trận hình mã kỵ nặc thiết long mang theo sức công phá mạnh mẽ. Ba chiến sĩ long kỵ binh cùng tọa kỵ ở hàng đầu tiên bị đánh tan nát, những mảnh thân thể của họ dưới tác dụng của luồng ánh sáng màu vàng biến chúng thành những mảnh vỡ, với độ cứng rắn tuyệt đỉnh vô tình trở thành những vũ khí có lực sát thương cực lớn bắn ra từ phía, khiến cho các mã kỵ nặc thiết long không thể chống lại được, đừng nói là những long kỵ binh ở trên lưng. Một đòn tấn công đó đã mang hơn 50 long kỵ binh đi uống canh mạnh bả. Tuần Long so với Cự Long có khác biệt rất lớn, điều này đã khiến cho cục diện cục chiến càng nghiêng về phía quân đột kích. Ba quang cầu màu tím rộng từ cây ma pháp trượng trong tay Nguyệt Huy phát ra lao thẳng về phía ba con kim long ngăn cản lần tấn công tiếp theo của chúng. Tuy Nguyệt Huy là một ám ma hệ đại ma đạo sư cường đại, nhưng sức mạnh của một người cũng không thể bằng sức mạnh của ba con kim long được. Ông ta có thể cản được một lần như lần thứ hai rồi lần thứ ba thì sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Tuy ngăn chặn được lần tấn công thứ hai của kim thuộc tính cự long, song Nguyệt Huy dưới áp lực của ma pháp phản phệ cũng nôn ra một ngụm máu tươi, tuy vậy vẫn không ngừng đọc cầm chú. Rất may là lúc đó ba con kim thuộc tính cự long kia đã bị kéo rơi xuống đất. Diệp Âm Trúc vẫn duy trì sử dụng cầm khúc bình sa lạc nhạn, hắn không thể dừng lại, nếu để cho cự long của đối phương một lần nữa bay lên thì sức tấn công của địch càng lớn, tổn thất của quân ta sẽ càng nghiêm trọng cho nên hắn bắt buộc phải liên tục sử dụng cầm khúc này. Lại một đạo màu đen thiểm điện lóe lên trong trận hình của phía Diệp Âm Trúc, nhưng hai con cự long màu đen đang đứng dưới đất kia không dễ đối phó như vậy. Đánh úp chỉ có thể sử dụng một lần, lần thứ hai rất khó khiến đối phương phạm sai lầm một lượng khí tức hắc ám cường đại tập trung trước mặt hai con cự long hình thành nên một cái khiên. ầm một tiếng nổ mạnh vang lên. tuy màu đen thiểm điện kia phá được sự phòng ngự của chiếc khiên hắc ám nhưng cũng bị đánh bật đi hướng khác, không hề có chút ảnh hưởng nào đến hai con cự long màu đen. năm con cự long sau khi rơi xuống mặt đất liền dẫn theo năm con ai lý khắc mẫn long phát động tấn công về phía bọn người diệp âm trúc. ám ma hệ đại ma đạo sư nguyệt huy liền lúc đó cũng thể hiện thực lực cường đại của ám ma hệ đại ma đạo sư bậc nhất mỹ lan. dưới tác dụng của ma pháp nguyên tố Ông ta rơi xuống ngồi trên lưng tọa kỵ của một lòng kỵ binh đứng bên cạnh, còn hác báo thì nhảy lên trước. Đúng lúc đó, cây ma pháp trượng trong tay cùng với lời ngâm chú mà ông ta ngâm sướng từ lúc nãy chuyển hóa hác ám nguyên tố hình thành nên một đạo lục phong tinh màu tím sậm. Nguyên tố do động cường đại không ngừng phát ra. Cùng với đạo đạo màu đen thiểm điện lấp lóe trong không trung, một cây hác mâu dài khoảng 7 mét xuất hiện trên bầu trời. Loại ma pháp này Diệp Âm Trúc đã từng gặp qua một lần chính là loại ma pháp mà An Kỳ đã từng sử dụng để giúp đỡ hắn và Tử trong trận chiến với chiến tranh cự thú cách lập Tây Tư. Đó là một ám ma hệ đơn thể công kích cấm trú rất mạnh. Hành động của Nguyệt Huy ở bên này đã thu hút sự chú ý của năm con cự long bên kia chiến tuyến. Chúng nhận ra rằng chính do sự ba động mãnh liệt của ám nguyên tố ở chỗ Nguyệt Huy đã ngăn cản lần tấn công thứ hai của chúng. Ba đạo màu vàng thiểm điện lập tức hướng Nguyệt Huy bắn đến. Trong con mắt của bọn Kim Long thì con người luôn luôn nhỏ bé và yếu ớt. Cho dù con người không ngừng tu luyện cũng không thể so sánh với lũ cự long trời sinh cường đại bọn chúng. Ánh mắt băng lãnh của Nguyệt Huy lóe lên một tia quang mang, một luồng ánh sáng màu tím đen rất bắt mắt từ trên không nổ ra, mãnh liệt va chạm với ba tia thiểm điện đang cắt ngang không gian bay đến. Cùng với một tiếng kêu bi thảm vang lên, thân thể vừa va chạm với ba tia màu vàng thiểm điện kia nặng nề rơi xuống đất, không rõ sống hay chết. Thân thể đó chính là con hắc báo mà Nguyệt Huy đã phái đi lúc trước. Đúng vào lúc đó, hắc ám cấm chú trên đỉnh đầu Nguyệt Huy bạo phát, âm thanh lạnh lẽo từ trong miệng ông ta phát ra, sát thần chi mầu. Thanh ma pháp trượng trong tay chỉ về phía trước, quang mang chợt lóe lên. Thân ảnh màu tím đen nhanh như thiểm điện thoáng chốc đã biến mất không thấy tung tích. Nguyệt Huy không chọn tấn công hai con Hắc Long bởi vì bản thân chúng là ám ma hệ ma pháp vốn có sức miễn dịch rất lớn với ám ma hệ ma pháp, cho nên mục tiêu của Sát Thần Chi Mâu này là ba con Kim Long to xác kia. Một kích toàn lực của tử cấp cấp 6 đại ma đạo sư, Sát Thần Chi Mâu nháy mắt đã lao đến trước mặt ba con Kim Long. Bọn nó còn đang kinh ngạc vì đòn tấn công của mình bị Hắc Báo đánh bay đi, oanh lên một tiếng. Từ va chạm kịch liệt phát ra âm thanh to lớn. Không khí hỗn loạn cùng bạo lưu chuyển trong không gian làm cho đám ai ly khắp mẫn long sau lưng năm con cự long phải nghiêng ngả. Con kim long to lớn nhất ngẩng mặt lên trời gầm lên một tiếng giận dữ, cái đầu của nó giống như mặt trời tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt, còn thanh sát thần chim mâu màu đen lúc này đang cắm sâu vào quang cầu trước ngực con cự long. Thân thể Nguyệt Huy lúc này không còn chút sức lực nào, đau đớn than chi mau mau đen luc nay đang cam sau vao quang cau truoc nguc con cu lên. Kim Long quả nhiên không hổ danh là Kim Long, sức phòng ngự quá mạnh, sợ rằng thực lực của nó ít nhất phải là từ cấp cấp 7 trở lên. Một thân ảnh màu trắng sữa vụt lao đến. Nguyệt Huy chợt nhận ra rằng Diệp Âm Trúc đã đến bên cạnh mình từ lúc nào. Nguyệt Huy tiền bối, những việc còn lại hãy giao cho ta. Vừa nói Diệp Âm Trúc nhẹ nhàng đặt tay lên sau gáy Nguyệt Huy đánh mạnh một cái. Nguyệt Huy lập tức lan ra mê man không biết gì nữa, được Diệp Âm Trúc đưa vào trong sinh mệnh chữ tồn bảo thạch của mình. Và lúc này, cục diện chiến trường đã trở nên hỗn loạn. Hai long kỵ binh của Mễ Lan đế quốc cuối cùng cũng giao chiến với kẻ địch của mình. Nhưng tình hình lúc đó lại nghiêng hẳn về một bên. Uy áp mà năm con cự long phát ra đã khiến cho đám tuần long tọa kỵ long kỵ binh của Mễ Lan Đế quốc mất đi ý chí chiến đấu, cho dù có điều khiển thế nào chúng cũng không thể dũng mãnh như lúc bình thường được. Trong số năm con cự long của đối phương, ngoài con Kim Long to lớn nhất đang sử dụng sức mạnh để triệt tiêu lực công kích của sát thần Chi Mâu trước ngực, bốn con còn lại đều đã xông thẳng vào trận hình của Long kỵ binh Mễ Lan Đế quốc, liền sau đó một vụ thảm sát đã hiện ra trước mắt, 1000 mã kỵ nạc thiết long là quân chủ lực của Diệp Âm Trúc trong nháy mắt đều đã ngã xuống. Âm Trúc, ngươi làm gì vậy? hương loan đang cười độc giác thú định lao vào tham chiến nhìn thấy cảnh diệp âm trúc đánh ngất nguyệt huy liền kinh hô lên diệp âm trúc vẫn đang tiếp tục gảy khúc bình xa lạc nhạn bình tĩnh quay sang nói không làm gì cả chỉ là có một số thứ ta không hy vọng để nguyệt huy tiền bối nhìn thấy hương loan hãy hứa với ta bất kể tỷ nhìn thấy cái gì hôm nay đều phải quên hết đi không được ghi nhớ được không hương loan ngẩn người một lúc từ sâu trong tâm khảm nàng vẫn chọn là sẽ tin tưởng diệp âm trúc Ly sát quay lại nhìn thấy Ly sát đang chuẩn bị lao lên ngăn cản bốn con cự long diệp âm trúc hét lên gọi lại Trong âm thanh còn mang theo cả bão âm. Âm Trúc. Đôi mắt rồng to lớn của Ly Sát nhìn về hướng Diệp Âm Trúc kèm theo sự khó hiểu. Diệp Âm Trúc tự nhiên hiểu rõ Ly Sát đang muốn hỏi mình điều gì. Ly Sát nói với hắn rằng nếu bây giờ muốn chạy trốn khỏi đây, nàng có vài phần nắm chắc sẽ mang được hắn cùng với Hải Dương chạy trốn, nhiều nhất thì cũng chỉ mang thêm được Hương Loan, còn những người khác thì. Diệp Âm Trúc khẽ lắc đầu, âm thanh của hắn vang lên bên tai của Ly Sát. Thay ta bảo vệ Hải Dương, còn lại giao cho ta, hãy tin ta. Lúc đó con kim long to lớn nhất đã hoàn toàn triệt tiêu được lực công kích của sát thần chi mâu. tuy lúc này sát thần chi mâu đã để lại một vết thương lớn trên người nó, nhưng chưa đến mức gây nguy hiểm đến tính mạng. kim nguyên tố đang mạnh mẽ làm liền miệng vết thương. con kim long này đã điên cuồng cực độ nhảy vào tham chiến. quân mẽ lan đế quốc bất kể là mã kỳ nặc thiết long kỵ binh hay ai lì khắc mẫn long kỵ binh sinh mệnh đều bị nghiền nát dưới sự tấn công của năm con cự long. đám long kỵ binh của địch đi theo sau chỉ làm công tác thu dọn chiến trường. diệp âm trúc lạnh lùng nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt. đột nhiên tiếng cầm chợt dừng lại. Thông qua bạo âm của tinh thần ma pháp, giọng nói của Diệp Âm Trúc lạnh lùng truyền đến khắp chiến trường. "Lấy thịt đè người à, được thôi, đây không phải là pháp lam." Hít một hơi dài, một ánh hàn quang lóe lên trong mắt Diệp Âm Trúc. Phạm vi bao quát của tinh thần lực sau khi đạt đến từ vi cầm tâm của Diệp Âm Trúc đã lan ra toàn chiến trường. Hắn có thể thấy rõ áp lực khủng bố từ ba vạn trọng kỵ binh đang lao đến, mà trong lúc này toàn bộ số long kỵ binh của Mễ Lan Đế quốc trước mặt đã bị tiêu diệt. Cuộc chiến đã đi đến thời điểm sinh tử tồn vong. "Ừ?" Một tiếng gọi nhỏ mang theo đầy áp tình cảm vang lên đúng như vậy vì đây không phải là pháp lam cho nên lực lượng mạnh nhất của hắn cũng là triệu hồi mạnh nhất lúc đã được thi triển quang mang màu trắng sữa nhà nhạt tỏa ra trên người diệp âm trúc một quang ảnh hư ảo dần dần hiện ra trong cơ thể hắn qua một lúc trên người diệp âm trúc lúc này có thêm một tầng tinh thể màu tím làm nên một chiếc áo giáp mềm mại mà không kém phần cứng rắn áo giáp bao trùm lên toàn thân dưới ánh sáng của quang mang màu trắng sữa kia lộ ra một thân hình cao lớn khôi vĩ màu tím toát ra khí tức băng lãnh phong thái trầm tĩnh khí thế bức nhân bao trùm thiên hạ cùng với sự xuất hiện của thân ảnh màu tím kia dường như cả không gian lắng động lại, ngay lập tức sau đó bên cạnh Diệp Âm Trúc có thêm một người, cũng là thân ảnh màu tím, cũng có một luồng tinh thể màu tím bao quanh người, thân thể của hắn so với Diệp Âm Trúc cao hơn một cái đầu. Khi thân ảnh đó xuất hiện con ai ly khác mẫn long Diệp Âm Trúc đang cưỡi hai chân mềm nhũn ra, quỳ xuống đất, thân thể run rẩy không đứng lên được. Không chỉ riêng con ai ly khác mẫn long đó, tọa kỵ của các tử thần chiến sĩ đứng bên cạnh Diệp Âm Trúc cũng có hiện tượng như vậy, khí tức khủng bố bao lan tỏa ra xung quanh tóc dài tím bay trong gió đứng ở đó hắn giống như một tảng đá sừng sững đứng đó từ khi khai thiên lập địa đôi mắt tím băng lãnh quét một cái nhìn qua toàn chiến trường rất tự nhiên đôi mắt đó nhìn về phía năm con cự long đang tung hoành trong đám long kỵ binh của mỹ lan đế quốc âm trúc tử đưa mắt nhìn âm trúc ở bên cạnh bốn mắt nhìn nhau diệp âm trúc chỉ hướng về phía tử khẽ gật đầu trong miệng thốt lên một chữ giết đồng đẳng bổn mạng khế ước linh hồn hoàn toàn tương thông khiến giữa hai người bọn họ căn bản không cần quá nhiều lời giải thích ngay lập tức tử đã có hành động tử không hề xuất kích hắn chỉ đứng chắn trước mặt diệp âm trúc nhưng đôi mắt tím rất nhanh chuyển sang thành màu trắng sữa toát lên quang mang ảm đạm giọng nói lạnh lùng tuy không bá đạo nhưng cũng khiến cho đám tử thần chiến sĩ đứng phía sau phải run lên một trận tử tinh sở thuộc xuất chiến ba đạo thân ảnh chớp mắt xuất hiện mọc lên từ trên người của tử đó dường như là ba luồng hỏa diễm hỏa diễm màu vàng liền sau đó ba luồng hỏa diễm giống như là người sống rất nhanh ngưng tụ thành ba quang hoàn màu vàng trên mặt đất cách đó không xa khi tử và xuất hiện năm con cự long đã cảm thấy một nguy cơ to lớn uy hiếp Chúng đều dồn hết sự chú ý lên người tử, khi ba quang hoàn màu vàng xuất hiện trên mặt đất một con kim long không nén được thốt lên. Linh hồn triệu hoán ư, phải, đó chính là linh hồn chi hỏa triệu hoán khế ước. Ba đạo thân ảnh màu vàng gần như cùng một lúc xuất hiện trước mặt tử. Đó là ba người có thân hình to lớn, toàn thân có một lớp màng mỏng quang mang màu vàng bao quanh. Không cần tử phải dặn dò gì nhiều, trên khóe miệng ba người đó lộ ra một nét cười gian ác. Bọn họ đương nhiên biết ai là kẻ địch, nhìn thấy bao nhiêu kẻ thù trước mắt nhưng bọn họ không hề có chút lo sợ nào xếp thành hàng ngang đồng thời hướng về phía năm con cự long lao đến trong đó người đứng bên trái trong mắt lóa lên một tia quang mang màu vàng đột nhiên xuất hiện thêm hai thân ảnh hai thân ảnh xuất hiện lần này toàn thân một màu trắng ba người biến thành năm người nhảy vọt qua đầu đám tử thần chiến sĩ đè lên kẻ địch cách đó không xa diệp âm trúc có một chút kinh ngạc nói với tử cậu đã thu linh hồn chi hỏa của bọn họ rồi à tử khẽ gật đầu những kẻ thù cậu phải đối mặt càng ngày càng mạnh mà sức mạnh của ta chưa hoàn toàn thức tỉnh không làm như vậy làm sao đối phó với cục diện như thế này không sai chấm ba thân ảnh màu vàng vừa xuất hiện đó chính là ba hoàng kim bỉ mông cự thú địch tư mặc kim tư áo lợi phật hai thân ảnh xuất hiện liền sau đó đương nhiên là băng cực ma viên viên đại và viên nhị ma thú của địch tư nhìn bề ngoài thì chỉ thấy đó là năm người có khí tức cường đại nhưng thực chất đó đều là năm tử cấp cấp 9 thượng vị ma thú đó là lực lượng mạnh nhất của tử đương nhiên cũng là lực lực mạnh nhất của diệp âm trúc diệp âm trúc biết rõ bây giờ không phải lúc để giấu diếm thực lực đại lục sắp loạn Trước tiên cần phải sống sót rời khỏi đây, tất cả sau đó mới có thể tiếp tục. Trong tất cả mọi người, Nguyệt Huy là người diệp âm trúc khó nắm chắc nhất, cho nên mới phải đánh ngất Nguyệt Huy. Còn như tất cả những người khác liệu có nói ra hay không bản thân hắn hiện nay không thể lo nhiều đến như vậy. Khí tức băng lãnh khủng bố đồng thời bạo phát, bất kể là ba tên hoàng kim bỉ mông hay hai tên bắc cực ma viên, bọn chúng bình thường ở Cầm Thành không có việc gì làm buồn chán muốn chết, nay có cơ hội tham gia trận chiến, tất cả trong lòng đều rất hưng phấn. Hống lên một tiếng, địch tư ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng cùng với kim quang mãnh liệt tỏa ra thân thể hắn chốc lát trở nên to lớn, khiến tất cả mọi người trên chiến trường lúc đó đều phải chú ý, cùng lúc mặt kim tứ, áo lợi Phật, viên nhị viên tam đều hóa thành bản thể, hoàng kim bỉ mông. Âm thanh khiếp đảm vang lên, cùng với sự xuất hiện của ba tên hoàng kim bỉ mông, lúc đó 5000 ai lý khắc Mẫn Long kỵ binh chỉ trệ lại một lúc. Bỉ mông cự thú, lục chiến vô địch, danh hiệu đó vốn đã đi sâu vào trong tâm khảm bọn chúng, làm gì có ai muốn quyết đấu với cự thú mạnh nhất trong số bỉ mông cự thú hoàng kim bỉ mông chứ? Nhìn thấy địch tứ và mặt kim tứ biến thân, Diệp Âm Trúc không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc trong mắt, bởi vì hắn phát hiện cơ thể hai vị hoàng kim bỉ mông đó to lớn hơn lúc trước, mà màng màu vàng bao quanh toàn thân cũng đậm hơn, rực rỡ trói mắt hơn. Khí tức cường đại đó Diệp Âm Trúc mới chỉ nhìn thấy ở trên người của bỉ mông cự thú đệ nhất dũng sĩ Tang Thác Ti, cũng chính là anh trai của tử. Tử tự nhiên hiểu được điều thắc mắc đó của Diệp Âm Trúc, đó chính là sức mạnh của cậu, nhận được ảnh hưởng từ sự tiến hóa của cậu, trong lúc ta tiến hóa cũng tiện tay giúp đỡ bọn chúng một chút. Âm Trúc, chúng ta cũng bắt đầu thôi diệp âm trúc khẽ gật đầu phải cũng đã đến lúc bản thân xuất chiến rồi ánh mắt của hắn chuyển đến chỗ ly sát đang ngẩn ngơ vì kinh ngạc phiền cô bảo vệ hải dương và hương loan công chúa hồng nhạn hạ lệnh cho những long kỵ binh còn sống sót lui về sau bảo vệ công chúa 300 tử thần chiến sĩ tất cả theo ta diệp âm trúc đã bắt đầu hành động trong tình huống tử vẫn phải thu liễm khí tức hóa thành hình người diệp âm trúc đành phải thúc ai lý khắc mẫn long tiếp tục đứng dậy xông lên trước tay phải của diệp âm trúc xuất hiện thêm một đạo quang mang màu đỏ đen quang ảnh đó thân dài sáu mét Toàn thân lấp lánh quang mang đỏ như máu, tràn ngập khí tức hắc ám, đó chính là thần khí mà hắn vừa có được tại Quang Minh Tháp ở Pháp Lam, Phượng Hoàng Vũ. Tử cũng bước từng bước dài theo sau Diệp Âm Trúc, nhìn bên ngoài thì tốc độ của Tử không phải là nhanh, nhưng hắn luôn luôn có mặt ở bên cạnh Diệp Âm Trúc. 300 tử thần chiến sĩ bao gồm cả bảy ma pháp sư không cần Diệp Âm Trúc chỉ huy cũng tự sắp xếp thành tam giác trận hình bám sát Diệp Âm Trúc và tử hướng về phía quân địch song tới. Ba vị hoàng kim bỉ mông lần lượt tìm đến vị trí của ba con Kim Long, địch tư là người xông đến trước nhất. Năm đấm to lớn của hắn trực tiếp hướng lên thân thể của một con Kim Long, thân hình cao tới 17m, so với chiều cao của con Kim Long trước mặt còn cao hơn nửa cái đầu, lưỡi chảo dài trăm thốn chìa ra trên quyền đầu tỏa ra quang mang màu vàng, giống như một cơn lốc màu vàng hùng hổ lao về phía kẻ địch. Trong long tộc thì Kim Long có lực công kích và phòng ngự vật lý cao nhất, điều này không có gì phải bàn cãi. Chỉ tiếc là kẻ địch bọn chúng gặp lúc này là Hoàng Kim Bỉ Mông, cũng cùng là cấp 9 thượng vị ma thú. Nếu xét thế trình thể thì thực lực hai bên không hơn kém nhau bao nhiêu nhưng trong lúc này đám cự long kia hiện tại đang ở dưới mặt đất chứ không phải trên không trung một trong những ưu thế của long tộc đó là bay nhưng lúc này chúng đã bị hoàng kim bỉ mông áp sát quấn lấy đã mất đi cơ hội có thể bay lên mất đi ưu thế vốn có của mình danh hiệu bỉ mông cự thú lục chiến vô địch lẽ nào lại chỉ là hư danh thêm vào đó thì mặt kim tư và địch tư hiện tại đã trở thành một trong những người mạnh nhất của hoàng kim bỉ mông một loạt tiếng nổ lớn vang lên đối thủ của địch tư và mặt kim tư đều bị bọn họ một quyền đánh bay đi áo lợi phật ở bên cạnh cũng không hề thua kém Lợi chảo dài trăm thốn đã cào rách vảy rồng bảo vệ thân thể, lưu lại trên thân thể con Kim Long đối thủ vô số những vết sạch sâu. Đối thủ của hai con Băng Cực Ma Viên là hai con Hắc Long. Tuy cùng là thượng vị ma thú cấp 9 song thực lực của Băng Cực Ma Viên so với Hắc Long vẫn còn một khoảng cách, vì thế chúng không trực tiếp đối đầu ngay, mà chọn phương thức biến hoàn cảnh chiến đấu xung quanh thành môi trường băng tuyết, sau đó mới trực tiếp công kích. Khi năm con cấp 9 thượng vị ma thú xuất hiện, năm con Cự Long đã cảm nhận được sự rất mạnh của đối thủ. Thời gian từ lúc chúng biến thân cho đến lúc phát động tấn công là quá nhanh trong khi năm con cự long vẫn còn đang tận hưởng cảm giác tàn sát nhất thời hai con hắc long phản ứng chậm một bước nên đã rơi vào thế hạ phong chỉ kịp sử dụng ma pháp hệ ám ma lập thành phòng ngự lực lượng mạnh nhất của địch là năm con cự long bị cuốn lấy phản ứng tự nhiên chậm lại đã tạo cơ hội cho những long kỵ binh còn sống sót của mỹ lan đế quốc rút lui về phía sau lúc đó bọn họ cũng không dành quan tâm xem là ai đã giúp đỡ chỉ vội vàng rút lui về phía sau dưới sự chỉ huy của diệp hồng nhạn đám long kỵ binh với số lượng không đến năm vội vã bay đến bảo vệ bọn hải dương hương loan ở bên trong Diệp Hồng Nhạn không xa lạ gì với cách chiến đấu của Diệp Âm Trúc, hắn tự nhiên biết rõ Diệp Âm Trúc muốn làm gì. Sau khi ổn định thế trận, nhân cơ hội còn cách đám 3 vạn trọng kỵ binh của địch phía sau hơn 1000m, Diệp Hồng Nhạn lập tức chỉ huy đám tàng quân Long kỵ binh theo sát 300 tử thần chiến sĩ tiến về phía 5000 Long kỵ binh của địch ở phía trước. 5000 Ai Lý Khắc Mẫn Long kỵ binh có kim thuộc hóa phòng ngự ma pháp của Kim Long trên người, dưới mệnh lệnh của tên chỉ huy của bọn chúng lúc này cũng đã xông lên chiến trường. Đối với bọn chúng mà nói, đám người Mễ Lan trước mắt chỉ có xấp xỉ khoảng 800 Tiêu diệt toàn bộ cũng không phải là một việc quá khó khăn. Kể cả không thể tiêu diệt hết đám người kia cũng chỉ cần chặn bọn họ lại để ba vạn trọng kỵ binh. Phía sau đuổi kịp đám người mễ la này chắc chắn không thể có kẻ nào còn sống sót mà rời khỏi đây. Diệp âm trúc xung phong lên trước nhất, lúc này trái tim hắn đã hóa thành một khối hàn băng vạn năm lạnh lẽo. Diệp âm trúc biết rõ một điều rằng, sự tồn tại của mấy người bọn tử ở đây không thể kéo dài quá lâu. Nói cho cùng thì sự xuất hiện của mấy người này đều là do hiệu triệu khế ước nên không thể duy trì lâu được. Cần phải tốc chiến tốc thắng đột phá vòng vây của đối phương bên ta mới có cơ hội thoát khỏi đây. Nếu như không có 300 tử thần chiến sĩ kia thì hắn nhất định sẽ cùng ly sát rời khỏi đây, mặc kệ tất cả. Nhưng trong lòng hắn 300 tử thần chiến sĩ này đều là bạn bè, là huynh đệ của mình. Cái chết của 200 tử thần chiến sĩ trong cuộc chiến thất long thất bại vị đã như một vết giao cứa sâu vào trái tim hắn. Giờ phút này hắn đã hạ quyết tâm nhất định phải mang 300 tử thần chiến sĩ bọn họ an toàn rời đi. Khoảng cách đến đám ai ly khắp mẫn long kỵ binh của địch càng ngày càng gần, diệp âm trúc dường như đã quên đi thân thể mệt mỏi của mình từ chúc đấu khí trước mắt bạo phát phượng hoàng vũ trong tay phát ra vô số quang ảnh dưới lực xung kích của con ai lý khắc mẫn long đang cưỡi hắn trực tiếp xông vào giữa trận doanh của địch phóc phóc phóc phóc phóc phóc cùng với sáu âm thanh nhẹ vang lên sáu vệt máu bắn ra xung quanh đối mặt với phượng hoàng vũ kim thuộc hóa phòng ngự cơ bản là không có tác dụng gì sáu kẻ địch trước mặt diệp âm trúc lúc đó lập tức bị một nhát chém bay đầu máu tươi phun ra mà chết diệp âm trúc không biết sử dụng thương nhưng biết dùng kiếm áp dụng ngạo trúc kiếm pháp lên phượng hoàng vũ tuy không thể nhanh nhẹn như dùng kiếm nhưng lại có thêm vài phần bá đạo tay phải cầm phượng hoàng vũ lại kết hợp với tử trúc đấu khí tấn công kẻ địch trước mặt diệp âm trúc chẳng khác gì cỏ khô gỗ mục tiêu diệt dễ như trở bàn tay cùng lúc đó trên tay trái của hắn lóe lên một tia quang mang một thanh cổ trường kiếm đầy áp khí tức quang minh trên thân kiếm có một đường vân ánh sáng quang mang lóe lên chớp mắt đã lấy đi sinh mạng của mấy con ai lý khắc mẫn long mà chủ nhân của bọn chúng vừa bị chém bay đầu lúc trước xong tay phải cầm kiếm tay trái cầm thương trong lúc diệp âm trúc đang điên cuồng chém giết trong trận doanh của địch não hải đột nhiên trầm xuống khi tức trong người nhộn nhạo khiến hành động của hắn nhất thời bị chậm lại đâm sầm vào một con ai lý khắc mẫn long trước mặt hắn không khỏi thầm mắng bản thân quá hồ đồ tuy rằng áo cổ tư đô chi kiếm và phượng hoàng vũ bản thân đều là thần khí nhưng hai kiện thần khí này một cái là ánh sáng một cái là hắc ám không thể cùng lúc sử dụng được hắn vội thu lại áo cổ tư đô chi kiếm lập tức khởi động bích ti thay thế trường kiếm bích ti tuy không thể chém đứt thân thể đối thủ nhưng phàm những tên địch đã bị bích ti xuyên thủng cơ thể xương cốt đều đứt gãy sớm muộn cũng phải chết trong lúc diệp âm trúc điên cuồng chém giết tử luôn ở bên cạnh diệp âm trúc cũng không nhàn rỗi hơn tuy phải duy trì trạng thái hình người trong tay cũng không có bất cứ binh khí gì nhưng chỉ cần hắn hơ tay lên một cái đạo đạo quang mang màu tím trong tay bắn ra một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện những tên ai lý khắc mẫn long kỵ binh mặc dù được kim thuộc tính hóa phòng ngự ma pháp hỗ trợ một khi bị làn xương màu tím đó nhiễm vào người tốc độ toàn thân chốc lát trở nên trì trệ rồi sau đó đứng im như khúc gỗ không thể cử động được cả bản thân bọn chúng lẫn ai lý khắc mẫn long tọa kỵ của chúng đều chớp mắt hoàn toàn mất đi sức chiến đấu Toàn thân không thể cử động, đứng im tại chỗ giống như những bức tượng điêu khác vậy. Mục tiêu của tử là kẻ địch ở hai bên cánh của Diệp Âm Trúc. Tình huống lúc đó rất kỳ quái. Địch nhân ở phía chính diện bị Diệp Âm Trúc cầm Phượng Hoàng Vũ và Bích Ti trong tay điên cuồng chém giết, không kẻ nào sống sót được. Thậm chí còn không thể khiến cho tốc độ song lên trước của hắn chậm lại. Ở phía hai bên Diệp Âm Trúc lúc đó xuất hiện vô số tượng gỗ. Toàn thân các tượng gỗ này bao phủ một lớp tinh thể màu tím mỏng, đứng cho toc đo xông len truoc cua han cham lai o phia hai ben diep am truc luc đo xuat hien vo so tuong go toan than cac tuong go nay bao phu mot lop tinh the mau tim mong đung cho mat ra nhìn, một chút cử động cũng không có, giống như là xếp hàng tiễn Diệp Âm Trúc tiến lên vậy. 300 tử thần chiến sĩ phía sau Diệp Âm Trúc cũng không thể tưởng tượng được là lại có thể chiến đấu trong tình huống dễ dàng như vậy. Công việc của họ lúc đó chỉ đơn giản là dùng vũ khí của mình đâm, chém lên người của địch nhân đang đứng yên như tượng gỗ kia. Thật không ngờ, chỉ cần binh khí vừa xuyên vào người kẻ địch, toàn thân bọn chúng vỡ ra tan thành bột phấn. Tử là một tử tinh bỉ mông, tại thời điểm hắn đột phá ma thú cấp 9, dòng máu tử tinh trong cơ thể hắn đã chân chính thức tỉnh. Khi đó những đòn tấn công của hắn không phải là những đòn tấn công chứa đựng lực lượng cường bạo của bỉ mông cự thú, mà là ma pháp đặc thù của tử tinh bỉ mông chính là tử tinh ma pháp. Tử tinh ma pháp cũng giống như long ngữ ma pháp của long tộc, mỗi ma pháp đều có những điểm đặc biệt. Tử tinh ma pháp này trên khắp cả Long Kỳ Nỗ Tư Đại Lục chỉ có tử tinh bỉ mông mới có thể sử dụng được. Trong lúc này tử chính xác là đang sử dụng tinh thể hóa ma pháp của tử tinh ma pháp. Trừ phi thực lực vượt trên lam cấp, bằng không một khi bị nhiễm tinh thể hóa ma pháp lập tức sẽ biến thành một khối kết tinh yếu ớt. Mặc dù tử luôn luôn chỉ ở bên cạnh Diệp Âm Trúc nhưng số lượng địch nhân bị hắn lấy mạng còn nhiều hơn so với Diệp Âm Trúc điên cuồng chém giết. 300 tử thần chiến sĩ dưới sự chỉ huy của Diệp Âm Trúc trở thành một mũi nhọn khoan sâu vào trận địa của địch, số lượng của 5000 Ai Lý Khắc Mẫn Long kỵ binh giảm xuống một cách thảm hại. Lợi chảo trên tay địch tứ nhanh chóng tóm chặt lấy long chảo của con Kim Long, hắn biết cơ hội của mình đã đến nên điên cuồng lôi ra sau. Thân thể của Kim Long so với địch tứ thì to lớn hơn một chút, nhưng sức mạnh thì lại kém hơn không ít. Thân thể to lớn của Kim Long bị địch tứ kéo giật lại vai phải của hắn húc mạnh vào người con Kim Long. Binh lên một tiếng, một tiếng nổ lớn vang lên làm mọi thứ xung quanh rung mạnh một trận lớp quang mang màu vàng dày đặc trước ngực con kim long tối hắn đi phun ra một ngụm máu tươi màu vàng nhạt nhưng đó mới chỉ là đòn khởi động của địch tư mà thôi nhân cơ hội địch thủ nhất thời không thể phản kích địch tư căn bản không cho đối thủ của mình có cơ hội cái đầu chọc bóng loáng của hắn tỏa ra khí tức khát máu tay hắn đẩy thân thể con kim long lùi lại rồi lại kéo tới cùng lúc húc đầu vào thân mình con kim long lên cho ta địch tư hét lớn tay phải hắn vẫn giữ chật long chảo của con kim long tay còn lại nắm vào phần thân dưới nhấc bổng con kim long lên liền sau đó ném con kim long lên trời thân thể nặng nề của con kim long rơi thẳng xuống đất, đầu gối phải mạnh mẽ giống như một đạo màu vàng thiểm điện đánh thẳng vào ngực con kim long. Lần này phòng ngự của con kim long không còn được như trước nữa. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể nặng nề của con kim long lĩnh chọn cái đầu gối cứng rắn của địch tư trực tiếp bị hất tung lên không trung mười mấy mét mới rơi xuống. Khi con kim long bị sút bay lên trời, tiếng xương ngực vỡ răng rắc vang lên. Hoàng kim bỉ mông địch tư lại một lần nữa bằng hành động của mình chứng minh cho người ta thấy danh hiệu bỉ mông cự thú lục chiến vô địch nghĩa là như thế nào. Khi đánh bay địch thủ lên trời. Bởi vì địch tứ dùng đầu gối công kích, phản lực đã khiến bàn chân của chân còn lại lún sâu vào đất, nhưng vẫn không thể ngăn cản hắn tiếp tục tấn công. Địch tứ đạp mạnh bàn chân phải xuống đất, vừa trực tiếp rút bàn chân đang lún trong đất kia ra, đồng thời cũng tạo lực đẩy giúp hắn vọt lên trên cao. Tiếp sau chính là tổ hợp một loạt các đòn tấn công rất quen thuộc của Hoàng Kim Bỉ Mông. Trong không trung, tà quyền của địch tứ phá không bay đến công kích trên người Kim Long, đẩy con Kim Long lên cao thêm, liền sau đó hai tay giữ chặt đầu Kim Long đùi phải lại thúc mạnh lên, đôi tay to lớn của hắn cứ giữ chặt đầu con Kim Long thân người hắn quay tròn trên không, địch tư cứ giữ tư thế như vậy rồi quăng con kim long xuống đất. thân thể to lớn của kim long lộn vòng mấy vòng rồi mới đâm sầm xuống mặt đất. quanh lên một tiếng, một nửa thân thể con kim long lúc này đã ngập sâu trong lòng đất chấn động kịch liệt, tàn bạo làm vang lên âm thanh mạnh mẽ. cho dù sức phòng ngự của kim long là rất mạnh, nhưng cho dù là kim long vương nếu nếm thử những đòn công kích đó dù chỉ một lần chắc cũng không thể chịu được. lần này thân thể con kim long không chỉ có xương ngực bị đứt gãy, dưới sức mạnh cường đại của địch tư, tuy rằng đầu con kim long vẫn ở trên cổ của nó nhưng bất kể là xương cốt hay cơ nhục bị địch tư ngược đãi đều nát nhừ cứ như thế một con cấp 9 thượng vị kim long đã chết trong tay hoàng kim bỉ mông địch tư so sánh với địch tư thì đòn tấn công của mặt kim tư nhẹ nhàng hơn nhiều ít ra là bản thân mặt kim nhận thấy như vậy trong lúc giáp mặt với đối thủ mặt kim tư không trực tiếp tấn công ngay như địch tư quang mang màu vàng bao phủ toàn thân mắt nhìn thấy con kim long đối thủ tỏa ra đạo đạo màu vàng thiểm điện mặt kim tư tự nhiên lại có một vài động tác né tránh trên thực tế lực công kích của hắn so với con kim long địch thủ còn mạnh hơn một chút với sức mạnh tấn công như vậy cơ bản tránh né là không cần thiết nhưng mặt kim tư lại cho rằng hoạt động nhiều một chút sẽ tốt cho sức khỏe hơn nữa hắn cũng không muốn lãng phí một chút sức lực nào cho nên con kim long địch thủ của mặt kim tư cảm thấy rất kỳ quái tại sao cái con hoàng kim bỉ mông địch thủ của mình bộ dạng cứ như là đang khiêu vũ vậy nhỉ hơn nữa lại còn rất linh hoạt ma pháp con kim long thi triển ra không hề trúng người mặt kim tư vì thế con kim long mới cho rằng nên sử dụng công kích vật lý như thế sẽ thiết thực hơn con hoàng kim bỉ mông kia không dám ngạnh đỡ ma pháp công kích của mình khẳng định là thân thể có vấn đề, mình may mắn gặp được thằng yếu sinh lý rồi. nghĩ như vậy nên con kim long trực tiếp xông lên trước, quay người một cái, đuôi rồng to lớn giống như lưu tinh chủy trực tiếp quét ngang thân người mặt kim tư. mà kim tư ho lạnh một tiếng, mắt nhìn thấy cái đuôi rồng to lớn quét ngang tới, trong lòng thẩm mỹ, con cừu non kia, xem ra không ngạnh đỡ đòn này thì không xong rồi. mà kim tư không có ý định lùi lại, cũng không né tránh, đợi khi đuôi rồng sắp quét đến ngang người, mà kim tư mới đạp mạnh hai chân xuống đất, cả người bay vọt lên không trung nhưng khi con kim long vẫn đang xoay người theo thói quen lại nhìn thấy một bàn chân to lớn mang theo mùi thối chân và đất cát bẩn thỉu xuất hiện trước mặt chẳng hề có sự cảm thông nào cả con hoàng kim bỉ mông cao 17 bảy mét nhảy lên rồi đạp xuống thì sức mạnh sẽ to lớn như thế nào đây điều này có lẽ chỉ có nạn nhân là con kim long kia biết rõ hơn ai hết hơn nữa mặt kim tư còn có một tật xấu đó là từ lúc sinh ra đến bây giờ hắn chưa từng rửa chân lần nào hồi còn ở trong pháo đài lôi thần chi trì địch tư và mặt kim tư là hai hoàng kim bỉ mông nổi tiếng nhất địch tư thì tại vì mũi to nhưng khứu giác ngược lại rất kém Còn mặt kim tư nổi tiếng vì chân thối. Có một lần trong một bữa tiệc của bỉ mông cự thú, hắn đã dùng hai bàn chân thối của mình hun ngất một nữ bỉ mông cự thú. Sau đó còn tiện tay hun ngất luôn cả mấy người dự tiệc. Thiết nghĩ, bàn chân đầy áp mùi thối và sức mạnh đó mà đạp lên đầu thì sẽ có cảm giác như thế nào. Sức phòng ngực của kim long là rất mạnh, đầu cũng rất cứng rắn. Một cước đó tuy rằng đánh thẳng vào đầu khiến con kim long văng ra xa, nhưng từng đó cũng chưa đủ để tạo nên thương tích quá trầm trọng. Nhưng thực sự là bàn chân của mặt kim tư quá thối, lại va chạm ở khoảng cách gần đã làm cho con kim long đáng thương kia trực tiếp tắt thở. Sau khi văng ra xa tạo thành một cái rãnh sâu trên mặt đất, không thấy con kim long kia đứng dậy nữa. Mặt kim tư cười hề hề, chính bản thân hắn cũng không ngờ cuộc chiến lại kết thúc đơn giản như vậy. Hành động tiếp theo trở nên dễ dàng hơn nhiều rồi. Hắn đi tới nhảy vọt lên rồi đạp hai chân vào người con kim long, một chân đạp lên đầu, một chân đạp lên cổ. Hắn cứ làm như vậy vài chục lần, đúng là không còn gì để nói nữa không giống như cục diện trận chiến của địch tư và mặt kim tư tuy cùng là hoàng kim bỉ mông nhưng ngay khi vừa bắt đầu giao tranh áo lợi phật đã gặp phải đối thủ là con kim long mạnh nhất trong số ba con cũng chính là con kim long mà lúc trước nguyệt huy đã dùng ám ma hệ cấm chú để công kích tuy bị thương nhẹ nhưng con kim long này vẫn rất cùng bạo cùng áo lợi phật giao chiến ngang sức ngang tại một hồi lâu nhưng vẫn bất phân thắng bại khi địch tư kết thúc xong trận chiến của mình thì ở một bên mặt kim tư cũng vừa kết liễu con kim long đối thủ đáng thương của hắn với tính cách của mình địch tư chắc chắn sẽ không chịu liên thủ cùng người khác trong khi đó diệp hồng nhạn đang chỉ huy đám long kỵ binh của mỹ lan ở phía sau ba vạn trọng kỵ binh của địch càng ngày càng tiến đến gần địch tư cảm thấy bản thân đi trận hậu sẽ có cơ hội giết chóc thoải mái nên trực tiếp xông về phía sau mặt kim tư thì lại không kiêu ngạo như vậy sau khi trận chiến của bản thân kết thúc hắn nhẹ nhàng gión rén hai bàn chân kê minh ngũ cổ mê hồn rảo của mình lặng lẽ mò đến sau lưng con kim long đang giao chiến với áo lợi phật khi áo lợi phật đang giằng co với con kim long còn lại mặt kim tư nhìn thấy sơ hở của con kim long liền phát huy hết năng lực nhảy cao của hoàng kim bỉ mông trực tiếp từ trên không nhảy xuống đạp một cước vào đầu con kim long cuối cùng. Cũng giống như mặt kim tứ, áo lợi Phật cũng không thành thật như vẻ bề ngoài của hắn. Con kim long kia đương nhiên là không thể nhìn thấy mặt kim tứ ở phía sau lưng, nhưng áo lợi Phật thì nhìn thấy. Tuy vậy trên mặt hắn lại không hề có biểu hiện gì khác thường vẫn đứng nguyên một chỗ. Sau đấy hắn không hề khách khí lao vào quấn lấy kim long, khiến con kim long kia ngay cả cơ hội né tránh cũng không có, tạo cơ hội cho mặt kim tứ ở phía sau nhảy lên đạp một cước. Cứ như vậy con kim long đáng thương cuối cùng bị mặt kim tứ từ trên không rơi xuống đạp thẳng vào đầu. Tuy rằng con Kim Long bị đạp nhưng không trúng mặt cho nên cũng không có cơ hội thưởng thức nhiều hương vị của bàn chân hắn, nhưng thân thể mặt kim tư lại quá nặng, sức mạnh của hoàng kim bỉ mông lại cộng thêm trọng lực cơ rơi tự do của cơ thể, trực tiếp đạp gãy sống lưng của con Kim Long đáng thương kia. Dường như hai tên hoàng kim bỉ mông đó không có ý định bỏ qua cho đối phương, áo lợi Phật nhận thấy mặt kim tư nhảy trên người con Kim Long có vẻ rất khoái trá, nên khi con Kim Long không còn sức chiến đấu ngã ra đất cũng tiện chân đạp đạp. Hai tên này không ngừng thi nhau nhảy múa trên người con Kim Long đến khi không còn khí tức sinh mệnh mới chịu thôi. Tình hình của viên đại, viên nhị thì lại khác, lúc đầu khi bọn chúng đánh úp thì chiếm thế thượng phong. Nhưng khoảng cách giữa cửu cấp thượng vị ma thú và cửu cấp hạ vị ma thú đã khẳng định chúng hoàn toàn không phải là đối thủ của hai con hác long. thực lực chân chính của hai con hác long thể hiện ra, ma pháp ám ma đã dần dần áp chế chúng, thất bại chỉ là việc sớm hay muộn. Cũng may lúc đó cuộc chiến đấu của ba con hoàng kim bỉ mông ở một bên đã hoàn toàn kết thúc, viên đại và viên nhị thầm nghĩ, lúc sau bọn họ sẽ đến giúp mình sớm giải quyết hai tên này. Mà Kim Tư và Áo Lợi Phật đúng là có ý muốn giúp hai con băng cực ma viên một tay, nhưng khi vừa định lao đến thì phát hiện ra là không cần thiết nữa. Một đạo hắc sắc thiểm điện lợi dụng kẽ hở trong lúc chiến đấu của viên đại và viên nhị xuyên đến giống như một con rắn độc. Đạo hắc sắc thiểm điện này từ lúc mới xảy ra chiến sự đã từng xuất hiện hai lần rồi mất hút liền một mạch, bây giờ mới xuất hiện trở lại, đã khiến cho hai con hắc long rất bất ngờ. Trong lúc chúng đang sử dụng ám ma hệ ma pháp áp bức hai con băng cực ma viên, đạo hắc sắc thiểm điện trượt lóe lên. Ngay sau đó, một trong hai con hắc long chỉ cảm thấy thân thể nhói lên liền sau đó cảm giác như hoàn toàn mất hết sức lực cảm giác mệt mỏi nhanh chóng lan ra toàn cơ thể lập tức không còn có thể phát ra ma pháp được nữa bội cổ thực ra luôn có mặt trong đám giao tranh luận thực lực hắn đã từng là thống soái quân a tư khoa lợi a tư khoa lợi vương quốc tham gia cuộc chiến thất long thất bài vị đấu khí bản thân đã đạt đến lam cấp sơ dài lam cấp sơ dài đối với bình thường đã là rất khá nhưng so với đám cửu cấp cự long này thì còn kém xa nhưng bội cổ có một khả năng mà đám cự long không có đó là ẩn nấp kể từ lúc diệp âm trúc giao nhiệm vụ cho hắn hắn đã chuẩn bị rất kỹ trong quá trình đánh lén mũi tên đầu tiên của hắn đã hạ một con hắc long mũi tên từ độc long thần cung của hắn bắn ra hắn rất tin tưởng cho dù có là cự long nhưng một khi đã bị chảy máu thì không thể miễn dịch loại siêu độc này được khi mũi tên thứ hai bị hắc long tránh được bội cổ biết là không hay nên nhân cơ hội hắc long chưa kịp định vị khí tức của hắn hắn đã vội vàng di chuyển lẩn vào một phía khác trong đám hỗn chiến thiên phú của bội cổ là vạn người có một nhưng trong số vạn người có một cung tiễn thủ đó ngụy trang kiểu như hắn thì cũng chỉ có duy nhất mình hắn mà thôi bội cổ rất sợ chết cho nên khi hắn bị diệp âm trúc lừa là đã hạ độc hắn liền lập tức thần phục cũng chính vì sợ chết nên khi chưa nắm chắc được cơ hội hắn nhất định sẽ không ra tay để cho đối thủ có cơ hội phản kích khi trông thấy năm con cửu cấp ma thú cường hãn xuất hiện ở phe mình để ngăn cản năm con cự long bội cổ biết cơ hội của hắn sắp đến bội cổ không hề vội vàng tên này nằm trong đám thi thể bình tĩnh quan sát tình hình chiến trường đám kim long bên kia hắn cũng không để tâm mấy vì một là do diệp âm trúc đã mệnh lệnh hắn chỉ đối phó với hắc long một lý do nữa là kim long là loài cự long duy nhất hắn không nắm chắc có thể bắn xuyên được lớp phòng ngự của chúng hắn luôn chờ đợi khi trông thấy hai con băng cực ma viên dưới ma pháp tấn công áp đảo của hai con hắc long sắp không kiên trì được bao lâu hai con hắc long có vẻ buông lỏng phòng ngự độc tiễn của hắn cuối cùng cũng bắn ra âm thầm lặng lẽ từ góc bắn âm hiểm nhất quả nhiên là con hắc long thứ hai đã ngã xuống không thể đứng lên được nữa hai con cửu cấp thượng vị ma thú giờ thành một con cục diện cuộc chiến lại một lần nữa đảo ngược viên đại và viên nhị cùng xông lên quấn lấy con hắc long còn lại cho dù Hắc Long có mạnh hơn băng cực Ma Viên một chút, nhưng cùng một lúc đối phó với hai con băng cực Ma Viên cũng vô cùng gian nan. Huống hồ, nó còn phải đề phòng cái tên bắn lén kia, không biết lúc nào lại xuất hiện. Dưới sự nỗ lực chiến đấu của hai con băng cực Ma Viên cộng thêm bụi cổ đang rình rập trong bóng tối, kết cục của cuộc chiến sẽ không có bất cứ thay đổi gì khác. Cánh quân phía trước của Diệp Âm Trúc đã đánh cho 5000 Long Kỵ binh tán loạn, trong lúc loạn chiến đó thì 3 vạn trọng kỵ binh của địch cũng đã áp sát chiến trường. Không gian áp bức xung quanh nhẹ hẳn đi, Diệp Âm Trúc chợt phát hiện ra mình đã đột phá vòng vây của địch. Từ lặng lẽ theo sát bên cạnh hắn, lớp phòng ngự mỏng màu tím bao quanh người Diệp Âm Trúc chi chít những vết chém ngang dọc, nhưng không có một vết chém nào phá vỡ được lớp phòng ngự này. Nhưng con ai Ly Khắc Mẫn Long mà Diệp Âm Trúc cưỡi lại không được may mắn như vậy, khắp người máu tươi chảy ra, hơi thở yếu ớt, nó còn có thể miễn cưỡng đứng được là nhờ Diệp Âm Trúc đã truyền đấu khí vào trong người cho nó. Diệp Âm Trúc thúc đầu Long nhìn về phía sau, tử thần 300 dưới sự chỉ huy của hắn và tử đã thoát ra khỏi vòng vây, 5000 ai Ly Khắc Mẫn Long kỵ binh của đối thủ có thể nói là tử thương vô số. Nhưng chính trong lúc đó Diệp Âm Trúc mới phát hiện ra rằng, đám Ai Lý Khắc Mẫn Long Kỵ binh còn sống sót lúc đó đã chặn đứng hoàn toàn số tàn quân Mễ Lan. Cùng với ba vạn trọng kỵ binh đã hoàn toàn bao vây đám Mễ Lan Long Kỵ binh ở giữa. Ly sát, Diệp Âm Trúc thét lên, hắn ý thức rõ ràng rằng, lúc này Tử Thần 300 đã phá vây thoát ra, hiện tại chỉ cần Ly sát đưa Hải Dương cùng Hương Loan từ trong đám Mễ Lan Long Kỵ binh bay ra là bọn họ có thể lập tức rời khỏi chiến trường. Chiến tranh đã phát triển đến mức độ này thì Diệp Âm Trúc cũng không thể lo lắng cho mấy trăm Mễ Lan Long Kỵ binh còn sống sót được nữa rồi. Xét cho cùng thì lực lượng hai bên quá tranh lệch mà thời gian triệu hồi của Diệp Âm Trúc cũng sắp hết. Lý sát đương nhiên là nghe rõ tiếng Diệp Âm Trúc gọi, nhưng trong lúc mà nàng muốn vươn cánh bay lên cao thì đồng thời phát hiện ra toàn thân run rảy. Một chút sức lực cũng không có, đôi cánh sụp xuống đột ngột trở nên mềm oạt ra khiến nàng một lần nữa từ trên không rơi xuống đất. Hải Dương, Âm Trúc đã phá vây rồi, ngươi hãy cùng Hương Loan cưỡi độc giác thú mà thoát ra, ta hiện tại không thể thoát ly khỏi chiến trường được nữa rồi bởi vì khi ly sát va chạm với hai con hác long đã tiêu hao một lượng lớn ma pháp lực đồng thời khiến cho vết thương cũ tái phát cho nên hiện tại nàng đã mất đi năng lực phi hành không ly sát tỷ tỷ chúng ta làm sao có thể bỏ rơi tỷ hải dương có thể cảm nhận thấy rõ ràng sự hư nhược của ly sát lúc này nước mắt từ từ lăn xuống gò má nàng biết nếu nàng và hương loan rời đi trước sức tấn công của hàng vạn trọng kỵ binh của địch ly sát chỉ có một kết cục duy nhất đó là chết ly sát kiên cường quát mau chạy đi mặc kệ ta bây giờ không lập tức rời đi sẽ không kịp nữa đâu Hải Dương kiên quyết nói: "Hương Loan tỷ, tỷ đi đi." Nói với Âm Trúc, nhất thiết không được để chàng quay trở lại, mọi người nhanh chóng quay trở về Mễ Lan điều động binh mã trả thù cho chúng ta. "Ly Sát tỷ, tỷ không cần nói thêm gì nữa, dọc đường tỷ luôn mang ta theo, bảo vệ ta, bây giờ tỷ gặp nguy hiểm bảo ta làm sao có thể một mình bỏ chạy giữ mạng được." Hương Loan nhìn Hải Dương cười: "Đồ ngốc, chả lẽ chỉ có mình muội coi thường cái chết sao? Các chiến sĩ của Mễ Lan đế quốc trong trận chiến Thất Long Thất Bài vị đã hy sinh rất nhiều, thân là công chúa của đế quốc ta làm sao có thể lâm trận bỏ chạy được?" ta muốn cùng các chiến sĩ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng hải dương đến đây nào chúng ta hãy cùng hòa tấu một khúc nhạc cuối cùng dành cho các chiến sĩ của Mễ lan đế quốc nói xong hương loan liền lấy cây đàn tỳ bà ra đặt trước ngực ánh mắt bình thản của hương loan khiến cho hải dương hơi sững sờ từ sâu trong đáy mắt hương loan hải dương chợt có cảm giác không còn gì vướng bận nữa tiếng đàn tì bà và tiếng đàn cổ tranh đồng thời vang lên khúc nhạc mà họ hợp tấu chính là khúc nhạc đã cứu mạng diệp âm trúc khi ở lòng vực đó là khúc thập diện mai phục giờ phút này đây một thập diện mai phục hùng tráng lại tràn ngập khí tức thê lương đám quân mễ lan long kỵ binh còn sống sót lúc đó như bừng tỉnh tiếng đàn của hương loan và hải dương họ đương nhiên là nghe rõ mồn một một người là công chúa của đế quốc một người là cháu nguyên soái đế quốc lại có thể cùng bọn họ sống chết chính tại thời khắc đó chiến ý của quân mễ lan đã đạt đến đỉnh điểm đứng ở cuối cùng của đám quân mễ lan là ba thân ảnh to lớn gần như cao lớn ngang bằng nhau cũng thô tráng không kém gì nhau bọn họ đứng đó đối mặt với ba vạn trọng kỵ binh của đối phương ôi sợ quá sao mà đông thế áo lợi phật tự nhiên tạo thành bộ dạng khiếp sợ nhưng với thân hình cao to lại cộng thêm bộ mặt giữ rằn trong hắn chả có tí gì là sợ hãi cả. Địch Tư giữ tượn gõ vào đầu áo lợi Phật một cái. Ngươi biến đi, có dám tỷ thí không? Áo lợi Phật nói, không chơi, hai ngươi như là ăn phải thuốc kích thích ai mà theo được. Địch Tư cười ha hà, hà nói, ngươi biết điều đấy, xông lên thôi. Từ đế, cầm đế hai vị đại nhân hiệu triệu chúng ta đến không phải để ăn không ngồi rồi đâu. Ba tên Hoàng Kim Bỉ Mông là những đệ nhất cường giả trong số Bỉ Mông Cự thú cùng gầm lên một tiếng, tiếng gầm mạnh mẽ hóa thành lớp lớp sóng âm cuộn cuộn phát ra lúc này đám quân trọng kỵ binh đã áp sát bọn chúng đương nhiên là đã nhìn thấy cảnh ba tên hoàng kim bỉ mông kia giết ba con kim long như giết ba con rán như thế nào không thể nói bọn chúng không khiếp sợ nhưng có thể đủ tư cách để được điều động đến đây tập kích quân mỹ lan thì bọn chúng đương nhiên đều là tinh anh của tinh anh trong quân đội lan địch á tư phải đối mặt với hoàng kim bỉ mông bọn chúng chỉ có thể nghiến răng mà xông lên trước nhưng trước việc đám ba vạn trọng kỵ binh phát động tấn công bất kể sống chết cùng với tiếng gầm gào của hoàng kim bỉ mông là những âm thanh thê thảm chuyển đến Trong kỵ binh có thể thấy chết không sờn nhưng bọn hắn lại không thể khiến cho tọa kỵ cũng thấy chết không sờn. Bất luận bọn họ cưỡi là ma thú gì, căn bản đều chưa vượt qua tứ cấp, nên đối mặt cấp 9 thượng vị ma thú mang đến mạnh mẽ uy áp, cơ hồ tất cả tọa kỵ của bọn họ toàn bộ đều ngã trên mặt đất run lên, đám trọng kỵ binh đều từ trên lưng ma thú lăn xuống. Người bị thương nhiều không kể xiết, đồng thời, từ ba vạn trọng kỵ binh đối mặt với ba đầu hoàng kim bỉ mông liền biến thành ba vạn trọng bộ binh. Lúc chiến vô địch, bốn chữ này cơ hồ đều vang lên trong đầu mỗi một gã trọng bộ binh. Mới chỉ là ba đầu bị mông cự thú mà uy áp mang đến đã mãnh liệt như thế. Kỵ binh biến thành bộ binh, tốc độ tiến tới tự nhiên sẽ bị chậm lại. Mang theo tiếng cười to ba đầu Hoàng Kim bị mông ngang nhiên thẳng tới. Hoàng Kim bị mông tạm thời ngăn được truy binh ở sau lưng nhưng vì hương loan cùng Hải Dương đã khiến đám long kỵ binh của Mễ Lan cũng bắt đầu điên cuồng xông lên. Bảo vệ công chúa, vì tôn nghiêm của Mễ Lan, Mễ Lan đế quốc vạn tuế. Không biết là ai là người hô khẩu hiệu đầu tiên khiến gần 500 danh trọng kỵ binh đều nổi lên sĩ khí trùng phong khi diệp âm trúc nghe được nhạc khúc hương loan cùng hải dương diễn tấu thì hắn đã biết quyết tâm hy sinh của họ mặc dù trong lòng bội phục sự dũng cảm của hai người nhưng lúc này cảm giác mệt mỏi càng dâng lên trong lòng thế cục ở đây đã quá rõ thế nhưng tình hình của đối phương cũng không phải rất khả quan dưới sự công kích của hai đầu băng cực ma viên cùng bội cổ liên hợp mặc dù đầu hắc long phía đối phương hết sức lúng túng nhưng ít ra vẫn có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian ba đầu hoàng kim bỉ mông mặc dù dũng mãnh nhưng đối thủ của bọn họ chính là ba vạn trọng kỵ binh Dù trọng kỵ binh giờ đã biến thành bộ binh nhưng chỉ cần lượng cương thích khải giáp trên người bọn họ cũng có thể chôn ngập ba đầu hoàng kim bỉ mông. Hoàng kim bỉ mông chiến đấu lực mặc dù mạnh mẽ nhưng bọn hắn lại không có ma pháp cường đại. Có lẽ bọn họ có thể tùy ý ra vào trong ba vạn trọng bộ binh nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không cách nào ngăn cản trọng bộ binh bao vây lấy hương loan cùng hải dương bọn họ. Tới khi đó đừng nói cùng chết cho dù triệu cấp mười cự thú cách lạp tây tư tới đây cũng không thể thoát khỏi trùng vây trước khi hải dương các nàng bị giết. Chúng ta trở về. Đối mặt cục diện như vậy diệp âm trúc lập tức quyết định bởi vì hắn biết bất luận quay lại sẽ tạo thành chuyện gì hoặc gặp phải khó khăn như thế nào hắn cũng phải phải quay về hải dương không thể có chuyện gì được đó là cam đoan của hắn với tây đa phu nguyên soái còn có hương loan cùng ly sát các nàng đều là bằng hữu của hắn Mế lan đế quốc long kỵ binh có thể không để ý nhưng không thể bỏ các nàng khai cắn lên lưỡi để tập trung tinh thần mình hơn một chút diệp âm trúc vừa định dục ai lý khắc mẫn long phát khởi trùng phong thế nhưng nó đã mềm nhũn thất khiếu chảy máu rồi quỵ xuống đất nó đã làm bạn với diệp âm trúc cùng tiến lên đầu tiên nhưng lúc này rốt cục không thể kiên trì được nữa Diệp Âm Trúc mệt mỏi nhất thời chưa kịp phản ứng nên suýt nữa ngã sấp xuống đất, may có Tử nắm được cánh tay hắn. "Tử." Ánh mắt Diệp Âm Trúc kiên định nhìn về phía Tử, Tử cũng đang nhìn hắn, gật đầu. "Chúng ta trở về, cậu ngồi ở trên vai ta, chuyện còn lại hãy giao cho ta đi, ta muốn nghe cầm khúc của cậu." Nói rồi Tử hít sâu một hơi, toàn thân Tử quang trong nháy mắt đại phóng, khí tức năng lượng khổng lồ hoàn toàn bộc phát. Tử quang điên cuồng tăng vọt trong đêm tối dường như vừa có thêm một mặt trời màu tím trên bình nguyên. Lan Tử Quang khổng lồ mỗi một lần lóe ra đều tạo thành năng lượng ba động vô cùng mạnh mẽ. Thân hình tử trong nháy mắt tăng vọt chỉ chớp mắt đã cao hơn 25 thước. Một vật khổng lồ như thế xuất hiện chẳng những dọa cho đám ai lý khác Mẫn Long Kỵ binh đang đuổi theo phía sau kinh hãi, mà thậm chí ngay cả 300 chiến sĩ tử thần cũng chấn động. Từ bị Diệp Âm Trúc triệu hồi bọn họ đã thấy rất kỳ quái rồi, lúc này tử hiện ra bản thể nhất thời khiến đám chiến sĩ kinh ngạc không hiểu, cảm giác đối với thống xoái Diệp Âm Trúc lại xuất hiện biến hóa. Tử tinh khải giáp trên người tử có vẻ dày dặn chắc chắn hơn lần trước. Đồng thời đôi mắt hắn đã biến thành màu trắng, bả vai rộng dãi đối với diệp âm trúc mà nói giống như là một chiếc bàn, khi tử đặt trên vai thì màu tím tinh thể trên người diệp âm trúc cũng cùng tử dung làm một thể, giúp hắn vững vàng cố định trên vai tử, 300 tử thần tại chỗ đợi mệnh. Diệp âm trúc kịp thời phát ra mệnh lệnh, hắn lúc này cũng không phải là tiếc 300 tử thần, mà là sợ trong lúc tử chiến đấu sẽ liên lụy đến bọn họ. Nếu nói ba đầu hoàng kim bị mông bộc phát rai tọa kỵ của đối thủ toàn bộ sủi lơ, thì tử vừa hiện bản thể ngay cả băng cực ma viên cùng hắc long cũng toàn thân mềm nhũn uy áp vô cùng cường đại khiến toàn bộ số dòng tọa kỵ của long kỵ sĩ bên mỹ lan đều sụi lơ trên mặt đất miệng phun bọt mép hoàn toàn mất đi lực chiến đấu từ bước trực tiếp nhằm về phía ai lý khắc mẫn long kỵ binh thông qua liên lạc giữa đồng đẳng bổn mạng khế ước lúc này chỉ có dịp âm trúc mới hiểu được từ đến tục cùng cường đại cỡ nào mỗi bước tiến từ nặng nề dẫm lên mặt đất đồng thời không ngừng phát ra từng tiếng vang lớn trong vòng phương viên chăm thức mặt đất không hớt kịch liệt chấn động trong chăm thước bất luận là long kỵ binh hay là đám ai lý khắc mẫn long vẫn đang nằm dưới đất nội tạng toàn bộ bị đánh nát bấy. Từ không hề che giấu thân phận Bộc Phát, đồng dạng là ma thú cấp 9 nhưng từ tinh Bỉ Mông khác hẳn các ma thú khác, là cường giả mạnh nhất trong truyền thuyết của thú nhân tộc, hắn vừa tiến vào chiến trường mặc dù chỉ là một người nhưng đã khiến chiến cuộc xảy ra biến hóa long trời lở đất, một chùm quang hoàn màu tím từ trên người Tử Bạo phát ra, màn tử quang khổng lồ cùng sự chấn động từ mặt đất khiến hơn trăm pho tượng chung quanh đều bị chấn thành bụi. Cấp 9 từ tinh Bỉ Mông dĩ nhiên cường hãn tới trình độ này, trong lòng Diệp Âm Trúc ngầm cảm thán, lúc này hắn mới phát hiện, bây giờ Tử đã đạt tới ma thú cấp 9 đỉnh phong nếu xét theo thực lực của loài người chính là từ cấp cấp chín, đó còn là chưa xét đến trình độ cường hãn của thân thể hắn. nếu lúc đầu đối phó cấp mười 9, tây tư mà tử có thực lực như bây giờ tuyệt sẽ không bị cách lập tây tư đánh bại. địch tư, mà kim tư cùng áo lợi phật là những người đầu tiên biết tử biến dị. địch tư hét lớn một tiếng, lão đại phát uy rồi, các huynh đệ xông lên. ba đầu hoàng kim bỉ mông thực hiện một động tác 10 đúc, thân thể khổng lồ mười bảy thước trong nháy mắt khom lưng, cánh tay phải trắng kiện của bọn họ than the khong lo 17 thuoc trong nhay mat khom nề oanh kích trên mặt đất. Ba đạo khí lãng màu vàng tản ra về phía trận danh của trọng bộ binh. Mặc dù lực tấn công của bọn họ không thể bằng cự thú cách lạp Tây Tư nhưng chấn lực màu vàng mạnh mẽ cũng không phải là thứ con người có khả năng ngăn cản. Ba đầu hoàng kim bỉ mông bộc phát cùng một lúc nhất thời khiến phương viên 500 thước vuông không còn một người sống. Mặt đất bị mở ra trong phút chốc cát bay đá chạy. Tất cả cường giả trong ba trọng kỵ binh đoàn liền vọt ra nhằm phía ba đầu hoàng kim bỉ mông. Mục đích của bọn họ chỉ là cuốn lấy ba hoàng kim bỉ mông này là cường giả của con người, bọn họ tự nhiên nhìn ra những ma thú trước mắt suýt nữa đã thay đổi chiến cuộc này đều cũng được triệu hồi ra, chỉ cần có thể cuốn lấy chúng trong thời gian nhất định, kết cục sẽ không thay đổi. Thế nhưng nhìn ba đầu hoàng kim bỉ mông đồng thời phát uy, khí thế bọn họ trùng tới nhất thời hóa thành mây khói. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chấn lực biến mất, hai đầu băng cực ma viên dưới khí tức của tử cổ vũ phát động một vòng công kích cuồng mãnh. Thế nhưng ngay lúc đầu hắc long sắp không trụ nổi nữa thì trên mắt của hắc long trượt có thêm một cây độc tiễn màu đen. Tiếng đàn vang lên nương theo là tiếng cổ tranh cùng đàn tỳ bà thế nhưng không phải cùng một nhạc khúc. Lúc này Diệp Âm Trúc đã không còn năng lực diễn tấu thập diện mai phục lại nữa. Từ cuộc chiến thất quốc thất long bài vị đến bây giờ, hắn vẫn chưa từng chính thức nghỉ ngơi, cho nên hắn lúc này diễn tấu chỉ là bản cao sơn lưu thủy. Hắn tin rằng Hải Dương nhất định sẽ cảm nhận được mục đích của mình, đồng thời cũng sẽ trợ giúp mình hoàn thành khúc cầm này. Quả nhiên tiếng đàn tỳ bà của Hương Loan vẫn không có gì thay đổi, nhưng âm thanh cổ tranh của Hải Dương đã từ bản thập diện mai phục chuyển thành cao sơn lưu thủy. Cổ cầm cùng cổ tranh giao dung với nhau dù cách nhau hàng ngàn thước, quang mang màu tím nhạt tựa một tầng sương mù bao phủ chiến trường. những long kỵ binh mỹ lan còn sống sót chiến ý đại thịnh, bọn họ đều cảm giác rõ ràng được huyết dịch trong cơ thể đang sôi trào. mặc dù mất đi tọa kỵ nhưng trong tay bọn họ còn có vũ khí. cuộc chiến đấu chưa chấm dứt hoặc có thể nói là tiếng tù và hiệu lệnh phản kích giờ mới được vang lên. công kích của tử rất đơn giản, đạt tới thực lực của hắn kỹ xảo chỉ khi chiến đấu với người cùng cấp bậc mới có tác dụng. thế nhưng trước mắt còn có người cùng cấp bậc với hắn sao? đáp án là không thể có. Tử tinh ma Pháp quay trở lại đại lục sau gần ngàn năm. Đối mặt với loài người nhỏ bé dưới chân, tử chỉ cần bước đi cũng lưu lại vô số thi thể đằng sau. Năm ngàn ai lý khác mẫn long kỵ binh trải qua trận chiến lúc trước cùng với sức mạnh của những long kỵ binh mễ lan khi hồi quang phản chiếu, rốt cục tiến vào giai đoạn tận diệt. Một mình tử cũng không phải hao phí quá nhiều khí lực đã quay trở về. Toàn bộ địch nhân căn bản không dám tới gần cỗ máy giết chóc kinh khủng đó. Sao các người lại ngây ra như vậy? Mau cùng ta xông ra. Trong tiếng đàn chợt xen lẫn âm thanh của diệp âm trúc có chút bất đắc dĩ đồng thời làm nổi lên hy vọng trong lòng Hương Loan cùng Hải Dương. Ly sát hiện ra bản thể, diệp âm trúc khẽ quát lên, nhanh như chớp nhảy khỏi vai Tử xuống, đồng thời thu Ly sát vào trong sinh mệnh chữ Tồn Bảo Thạch. Trong lúc đó cục diện xung quanh lại có biến hóa, điều diệp âm trúc lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra. Lúc gọi về ba hoàng kim bỉ mông, hai băng cực ma viên hơn nữa còn có tử. Sáu người đã làm thay đổi cục diện trận chiến giúp họ cầm cự tới bây giờ, lúc này những ma thú cấp 9 đồng thời biến mất. Vốn với sự trợ giúp của tử có thể lao ra khỏi chiến trận, nhưng giờ lại hãm vào trùng trùng vây khốn. Lúc này số Long kỵ binh Mễ Lan còn sót lại chưa đầy 200 người. Đã trải qua một lần chịu hồi, nên muốn chịu hồi từ một lần nữa thì Diệp Âm Trúc phải chờ sau một khoảng thời gian nữa mới có thể, nhưng địch nhân sẽ cho hắn thời gian sao? Đáp án tự nhiên là không. Bên ngoài 300 tử thần chiến sĩ trước tiên nhận thấy sự thay đổi này, lập tức quay lại. Mặc dù là năm vạn Long kỵ binh Ai Lý Khắc Mẫn Long đã tiêu hao rất nhiều, bị ba vị hoàng kim bỉ mông Tây Kiếp chiến đấu lực đã xuống rất thấp, nhưng rốt cuộc lại hoàn tất bao vây. 200 người đang ở bên trong, 300 đang ở ngoài đối mặt với lượng địch nhân trên hai vạn người đang bao vệ trùng trùng tạo thành tường đồng vách sắt. Lúc này không còn cơ hội trốn thoát, ngay cả Diệp Âm Trúc muốn khắc họa ma pháp trận cũng không còn đủ tinh thần lực nữa rồi. Tử cục, hoàn toàn là tử cục. Nước mắt, nước mắt trên má của Hải Dương bắt đầu chảy xuống. Giọng nàng có chút khàn khàn, "Âm Trúc, tại sao lại như vậy? Tại sao lại quay về?" Đối mặt với tình hình trước mắt, Diệp Âm Trúc ngược lại rất tỉnh táo, than nhẹ một tiếng, "Nàng cho rằng ta sẽ rời khỏi đây bỏ mặc mọi người một mình rời đi sao?" đừng ngốc nữa nếu đây là tử cục thì sao chúng ta lại không chết chung một chỗ khi nói ra những lời này trong lòng hắn cũng đồng thời thở dài than tedafu ra ra thật xin lỗi lời hứa với người con không thể thực hiện được trong lúc này thì tại phía chân trời xa xa đột nhiên vang lên mấy tiếng long âm những thân thể màu bạc to lớn rất rõ ràng hiện ra bốn ngân long một lam long tổng cộng có năm cự long xuất hiện phía chân trời lúc này đang cố gắng hướng phía bọn họ rất nhanh bay tới cùng lúc đó mặt đất rung chuyển toàn một màu đen không biết có bao nhiêu đại quân với tốc độ nhanh nhất hướng đến nơi này phía trước đúng là quân đoàn long kỵ binh tinh nhuệ của mỹ lan đế quốc bằng mắt phán đoán thì ít nhất cũng trên 3.000 long kỵ binh sau lưng bọn họ trọng kỵ binh cùng khinh kỵ binh cùng hòa thành một đoàn với số lượng khổng lồ ít nhất cũng gấp đôi với lượng trọng binh đang bao vây đoàn người của diệp âm trúc áo lợi duy lạp đã trở về hắn rốt cục đã trở về viện quân xuất hiện khiến cho diệp âm trúc và các chiến sĩ còn sống sót phân chấn trở lại 300 tử thần chiến sĩ là những người đầu tiên phát động tấn công mạnh mẽ lục cấp đấu khí đồng thời bùng phát tạo thành trở ngại không nhỏ với trọng bộ binh và trọng kỵ binh Không chỉ bảy ma pháp sư trong trận ma pháp không ngừng gia tăng, mà mỗi một tử thần chiến sĩ đều phát huy đến 120% thực lực của mình. Diệp Âm Trúc là chỉ huy của bọn họ, từng cùng bọn họ vào sinh ra tử, mỗi trận chiến đều là đối mặt với địch nhân cường đại. Lúc này chỉ huy đang bị hãm trong trận thì bọn họ sao có thể lùi bước? Diệp Âm Trúc hét lớn: "Mê Lan chiến sĩ, viện quân đã đến, chúng ta cố gắng chống cự thì mới có hy vọng sống sót." Tất cả rút vào phòng ngự, long thương hướng ra ngoài. Gần 200 người đã mất địa long tọa kỵ nhanh chóng tạo thành trận địa. Tinh thần chiến đấu trong lúc cuối này đã gần tiêu tán, nhưng vì có viện quân đến nên lại thấy được cơ hội sống sót. Con người là như vậy, khi làm gì mà không có niềm tin và hy vọng sẽ mau thất bại, chỉ khi nào xuất hiện niềm tin và hy vọng thì trở nên cường đại, toàn bộ tiềm lực được kích phát hoàn toàn. Hải Dương cũng thấy được tình hình trước mắt thay đổi, Âm Trúc, ba người chúng ta cùng hợp tấu. Diệp Âm Trúc gật đầu nhìn Hải Dương một lần rồi nhìn lại bộ dáng ủ oải không chịu nổi của Hương Loan, ba người đồng thời cầm lấy nhạc khí, khoanh chân ngồi xuống. Bọn họ bây giờ chính là đánh bạc, đây là một đổ cục nếu Long Kỵ binh bên mình có thể cầm cự đến khi viện quân đến thì bọn họ sẽ sống sót còn không là chính là tử vong toàn bộ tử vong cổ cầm cổ tranh Tì bà ba kiện nhạc khí cổ xưa trong đêm đen mịt mùng tràn ngập máu tanh tại đây giữa chiến trận lại vang lên nhạc khúc nhưng rất thê lương số lượng địch nhân đông quá quân đối phương cũng biết một khi viện quân của Mễ Lan Đế quốc đến mà bọn họ lại mất đi tọa kỵ thì không có cơ hội huống chi đối phương còn có năm cự Long ở trên không Mễ Lan Long Kỵ binh đang ở giai đoạn tinh thần lên cao nhưng trọng binh thì phải tiêu diệt hết toàn bộ không cho trở lại cho ai cơ hội nào bọn họ như điên cuồng đánh sâu vào giống như thủy chiều bất chợt đánh về phía cuối của Mễ lan long kỵ binh hết lớp này đến lớp khác cơ hồ trong nháy mắt mỗi Mễ lan chiến sĩ bị những đợt thủy chiều đó bao phủ thần âm hệ ma pháp có tác dụng phụ trợ mặc dù cường đại nhưng hiện giờ diệp âm trúc quá mệt mỏi lực lượng của hắn đã không đủ để đem uy lực chính thức của thần âm ma pháp phát huy rồi tác dụng của ba người hợp tấu mặc dù rất rõ ràng nhưng vì số lượng bất đồng trên chiến trường nên số lượng Mễ lan long kỵ binh giảm đi nhanh chóng cự long trên không trung đang tiến gần phong tuyến của mỹ lan long kỵ binh cũng chỉ còn một tầng cuối cùng tại lúc này thì ở phía trước phòng tuyến đối phó trọng binh đột nhiên hỗn loạn một giải quang mang sáng người từ bên đoàn quân phía tây tiến tới diệp âm trúc mặc dù đang khải đàn nhưng đồng thời cũng chú ý động tĩnh xung quanh hắn phát hiện đội quân ở hướng tây đã giết hết những người ở phía đó hơn nữa bọn họ cũng tiến với tốc độ rất nhanh quân địch với trang bị hoàn hảo như vậy cũng không có cách nào có thể chỉ hoãn họ luồng sáng này chính là ánh mắt tức giận đấu khí qua ánh mắt này rất chỉnh tề đại đa số đều mang màu vàng trong có có lẫn một ít màu tím đâu khí tiến tới đâu Huyết quang văng từ phía, dĩ nhiên bọn họ muốn mở ra huyết lộ để nhanh chóng tiến tới đây. Nhân số của đội quân này không nhiều, nhưng bọn họ chiến đấu cực kỳ kinh khủng, ngoài ra còn có trên 300 tử thần chiến sĩ, sát phát ra mạnh mẽ sát khí. Diệp âm trúc phát hiện lực chiến đấu của đội quân này thậm chí có trên 300 tử thần chiến sĩ. Là người Mễ Lan Trăng, nhưng từ khi nào Mễ Lan Đế Quốc lại có đội quân đó, cho dù có cũng không có khả năng xuất hiện tại lúc này. Trên không năm Cự Long ngày càng đến gần, thanh thế của viện quân cũng ngày càng rõ ràng cũng có thể trong lúc này bên bọn diệp âm trúc năm tên long kỵ binh cuối cùng của Mễ lan cơ hồ đồng thời cùng bị địch nhân dùng trọng kiếm chảm thành nhục tương trọng binh tạo thành một làn sóng thủy chiều rốt cục cũng lan tới trước mặt ba người nổi giận diệp âm trúc gầm lên một tiếng cổ cầm ở trong tay phát ra tiếng ông minh mãnh liệt bảy đạo âm nhận từ thân thể hắn xoay tròn đồng thời bộc phát ra bảy phương đây là lực lượng cuối cùng của diệp âm trúc lóe ra quang mang màu tín đây là âm nhận cao tần phát ra mặc dù không bằng lúc ở hắn ở trạng thái tốt nhất nhưng mà trọng binh làm sao có thực lực so với tử cấp cường đại bảy đạo âm nhận phát ra thì lớp lớp địch nhân nhất thời ngã xuống mất mạng nhưng với tình huống này cũng không làm cho diệp âm trúc phấn chấn mà tâm hắn đã trầm vào đáy vực rồi hắn biết địch nhân trùng trùng tiến lên cho dù hắn có thể ngăn cản cũng không có khả năng bảo vệ hải dương cùng hương loan việc sử dụng sinh mệnh chữ tồn bảo thạch đòi hỏi tinh thần lực bình thường đối với diệp âm trúc mà nói thì căn bản không có gì tiêu hao nhưng lúc này hắn cũng như đèn khô dầu chỉ còn chút tinh thần lực mong manh thì dĩ nhiên thu hải dương vào trong đó khó có thể thành công bất đắc dĩ diệp âm trúc triệu hồi từ trong tu di thần giới ra áo cổ tư đô chi kiếm của quang minh tháp chủ áo bố lion dùng thân mình che chắn cho hải dương tinh thần lực tiêu hao không còn đấu khí chỉ còn lại một thành trừ khi mình chết trước nếu không hắn không cho kẻ nào xâm phạm tới hải dương trọng binh vọt lên bọn chúng lúc này cũng nhìn thấy tình hình của diệp âm trúc nhất là khi bọn chúng thấy trên tay diệp âm trúc một thanh trường kiếm lóe lên quang mang màu trắng thì mỗi gã trọng binh đều toát lên ánh mắt tham lam cho dù bọn họ không biết đây là thần khí nhưng cũng đoán đây là vũ khí rất mạnh từ chúc đầu khí yếu ớt quán chú tại áo cổ tư đô chi kiếm tỏa ra quang mang màu vàng qua chiến đấu diệp âm trúc đã mất đi lực lượng từ cấp nhưng mặc dù vậy áo cổ tư đô chi kiếm vẫn cho thấy uy lực của mình trước mắt cắt đứt cổ họng của mười trọng binh nhưng trên người của diệp âm trúc cũng bị bọn họ dùng trọng kiếm đả thương tử tinh khải giáp trên người đã tan tành chịu lực công kích mãnh liệt diệp âm trúc không trụ nổi phun ra một ngụm máu văng lên trên ma pháp bào trắng tinh của hải dương diệp âm trúc dùng áo cổ tư đô chi kiếm để chống thân thể xung quanh là những ánh mắt dữ tợn của trọng kỵ binh diệp âm trúc trước mắt thấy mơ hồ cuối cùng tinh thần không trụ nổi từ từ ngã xuống, nhưng ngay lúc này Diệp Âm Trúc nghe được âm thanh của đấu khí phá không bay tới. Kịch liệt ông minh, vô số quang ảnh hoa lệ của đấu khí, Diệp Âm Trúc cũng ý thức được huy kiếm lên chống đỡ, nhưng lại phát hiện đấu khí này không nhắm vào mình, xung quanh không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết của trọng kỵ binh, không còn ai tiếp tục tấn công nữa, nhưng Diệp Âm Trúc tâm thần lúc này lại vô cùng chấn động, vì hắn phát hiện một người toàn thân vận hắc y đang sốc Hải Dương lên vai, nhìn qua hình dáng của kẻ đột kích thì có thể nhận ra người này là một nữ nhân, buông Hải Dương xuống diệp âm trúc nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm áo cổ Từ Đô chi kiếm hướng tới đối phương chém tới. Một tiếng hừ lạnh vang lên, đối phương chỉ nhấc tay vung ra một thanh trường kiếm mang theo đấu khí màu vàng đánh chuẩn xác trúng mũi áo cổ Từ Đô chi kiếm. Một tiếng thanh thúy vang lên, áo cổ Từ Đô chi kiếm bay vào không trung, kẻ đó đang giữ Hải Dương trên vai hừ lạnh một tiếng. Bằng vào thực lực của ngươi mà muốn bảo vệ nàng ư, thanh kiếm bay vao khau trung ke đo đang giu hai cũng thật tốt, ta sẽ giữ nó. Âm thanh trong trẻo mang theo ngữ khí lạnh lùng đầy đích xác là giọng nữ nhân. Tay phải vung lên ngay tức khắc một cỗ đấu khí màu vàng hiện ra cuốn áo cổ tư đô chi kiếm vào tay người đó chuyển thân khiêng hải dương đang hôn mê trong chớp mắt lẫn vào đám đông ý thức cuối cùng của diệp âm trúc chính là thấy một mảnh quang mang đầu khí trong ánh mắt tựa hồ đang thấy được vô số trọng binh lam địch á tư đang bị hắc y nhân bịt mặt chém giết sau một khắc hắn đã không gắng gượng nổi bắt đầu lâm vào hôn mê chung quanh tiếng kêu la thảm thiết tiếng hò hét đang cùng theo hắn chìm dần vào hôn mê tất cả mọi việc lúc này trở nên không quan trọng nữa Ta đang ở đâu? Từ trong mơ hồ diệp âm trúc khó khăn lắm mới mở được hai mắt, trên dưới toàn thân đau nhức, cơ thể vô lực, cái cảm giác này vô cùng khó chịu làm hắn suýt hộc máu. Lúc này đây diệp âm trúc đang ở trong một không gian xung quanh tất cả đều xa lạ, không có chiến tranh, không có mùi máu tanh, không có một âm thanh nào cả, cực kỳ an tĩnh, điều này ngược lại làm cho diệp âm trúc cảm thấy khó thích ứng. Âm trúc, rốt cục đệ cũng đã tỉnh, một khuôn mặt anh tuấn xuất hiện trước mặt diệp âm trúc mang theo vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. "Áo suy lợi lập, đây là đâu? Ta làm sao lại ở đây?" diệp âm trúc cựa mình như muốn đứng lên nhưng toàn thân không còn một tia khí lực áo lợi duy lạp ngăn lại đỡ lấy vai hắn dìu hắn ngồi lên tựa vào đầu giường lúc này thị giác của diệp âm trúc mới trở nên rõ ràng hơn đây là một gian phòng lớn trong phòng bày biện vô cùng sang trọng và tinh tế không khí trong lành làm cho tinh thần người ta thoải mái lúc này chúng ta đang ở một thành thị gần pháp lam nhất của Mễ lan cũng là trọng trấn quân sự nơi biên giới chúng ta ngày đó đệ thoát lực hôn mê ta tìm quang minh quân y mục sư xem xét cho đệ bọn họ đều nói rằng đệ như ngọn đèn cạn dầu không cứu được nói đến đây áo lợi duy lập ánh mắt có chút đỏ đều tại lỗi của chúng ta đến chậm một bước nếu không để cũng sẽ không diệp âm trúc khó nhọc lắc đầu nói trước tiên hãy kể chuyện sau đó như thế nào ta không phải đang rất tốt sao áo duy lợi lập nói sau khi mọi người cho rằng ngươi đã chết đột nhiên quân y phát hiện thân thể đệ có một cổ lực lượng phi thường mạnh mẽ kéo đệ từ tử môn quan trở lại là sức sống mãnh liệt của đệ đã cứu đệ khi viện quân chúng ta đến thì mọi chuyện đã kết thúc mặc dù trọng binh đã làm thiệt hại của chúng ta hai long kỵ binh Nhưng chính 300 tử thần chiến sĩ trong thời khắc cuối cùng đã ở bên nệ. Địch nhân vô cùng hung hãn, chúng ta đã bao vây hoàn toàn bọn họ không có cơ hội đào vây, trong ba vạn địch nhân chúng ta chỉ bắt được một số tù binh. Qua lời thẩm tra biết được những người này đến từ Lam địch Á Tư và ba bảng. Lúc này đại quân ta ở biên cảnh đã được lệnh giới nghiêm chờ đợi. Sự kiện phát sinh lần này đã được ta dùng phương pháp nhanh chóng hồi báo về Mễ Lan thành. Mặc dù là thắng my lan thanh nhưng là thảm thắng, 2000 long kỵ binh cơ đấy. Cái này đối với một quốc gia là một lực lượng trọng yếu, mà bây giờ lại bị tiêu diệt diệp âm trúc thở dài đột nhiên hắn nghĩ tới một người một vấn đề mấu chốt rất quan trọng hải dương hải dương đâu các huynh có cứu được hải dương không trái tim của diệp âm trúc như bị thất lại trong đầu nhớ lại chi tiết về hình dáng của hắc y nhân kẻ đã đánh bay áo kiếm áo cổ tư đô của mình và bắt mất hải dương áo lợi duy lạp biến sắc giật mình hỏi hải dương không phải ở cùng một chỗ với đệ sao tệ quá âm trúc chúng ta trong trận chiến không có phát hiện hải dương khi chúng ta xông vào địch nhân phối hợp với bốn vị từ ngân long thành tới trợ giúp long sử tiêu diệt địch nhân cũng không phát hiện tung tích của Hải Dương, chỉ là khi 300 từ thần chiến sĩ tiến thẳng vào địch nhân trùng trùng địch nhân, bọn họ hình như phát hiện thấy có một toán người nào đó cũng đang đánh trọng binh. Chúng ta tưởng đó là người mình nhưng khi tới chào hỏi thì người đó lại nhanh chóng rời đi. Qua đấu khí phát ra thì những người đó chí ít cũng có 3 4 người là cao thủ, họ đích thị là hoàng cấp chiến sĩ. Trọng binh của Lam địch á tư và ba bàng không có cách nào ngăn cản được bước tiến của họ. Chúng ta sau trận chiến có tìm kiếm Hải Dương tiểu thư nhưng không thấy, vốn tưởng đệ đã thu vào trong sinh mệnh bảo thạch, là bọn chúng, chính là bọn chúng Giọng của Diệp Âm Trúc tức giận, "Là bọn chúng đã bắt Hải Dương đi, lúc đó tinh thần lực của ta không còn đủ để thu Hải Dương vào trong sinh mệnh bảo thạch cho nên mới." Áo Lợi Duy Lạp cười khổ nói, "Tất cả cũng tại chúng ta, lúc ấy tình huống vô cùng nguy cấp, trước mắt lại vô cùng hỗn loạn." Diệp Âm Trúc thở dài, lắc đầu nói, "Cái này cũng không thể trách huynh, huynh đã mang viện quân nhanh chóng trở lại, nếu không có huynh ngay ta cũng đã mất mạng. Ngay cả 300 tử thần chiến sĩ cũng vậy, 300 tử thần chiến sĩ của chúng ta bị tổn thất ra sao?" Áo Lợi Duy Lạp nói, "Tổn thất của tử thần chiến sĩ không lớn." đệ chẳng lẽ còn chưa biết thực lực chiến đấu của bọn họ hay sao? Cho dù là Long Kỵ binh cũng đừng mong chiếm được tiện nghi với bọn họ, chỉ là mỗi người cũng đều bị thương. Âm Trúc, thật sự ta khó tin vào tình huống phát sinh lúc đó, các ngươi đã làm như thế nào? Sáu đầu cự long của địch nhân đều bị giết chết, ba hắc long bị bắn hạ bởi độc tiễn của Bội Cổ. Nhưng chính là ba kim trúc long, ta đã xem qua xác chúng phát hiện xương cốt hoàn toàn bể nát, lực lượng đó cơ bản cường đại đến cỡ nào đây? Ta đã hỏi qua 300 tử thần chiến sĩ và hồng nhạn, nhưng bọn họ tuyệt không nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra thẩm vấn tù binh chưa thực hiện, để trước tiên có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Hồng nhận tên này cũng thật lớn mạng, được chúng ta lôi ra từ đống xác chết, toàn thân bị thương, nhưng tiểu tử này tính mạng thật là ngoan cường. Diệp Âm Trúc sừng sốt, 300 tử thần chiến sĩ không nói cho áo lợi duy lạp tình huống lúc đó sao? Lần này vì xả thân chiến đấu, hẳn là bí mật của mình sẽ bị bại lộ rất nhiều. Cho dù tù binh không nhận ra Tử Tinh Bỉ Mông như nhất định là biết được Hoàng Kim Bỉ Mông, xem ra mình không còn cơ hội trụ lại Mễ Lan Đế quốc nữa rồi. Diệp Âm Trúc đột nhiên hỏi, áo lợi duy lạp đại ca Huynh cũng không tin ta sao? Áo Lợi Duy Lạp nhíu mày, "Đệ nói gì vậy, chúng ta là huynh đệ sinh tử có nhau mà." Diệp Âm Trúc than nhẹ một tiếng, "Đã là như vậy thì huynh không nên hỏi điều gì cả, dù sao huynh cũng biết ngay thôi, không sai, huynh nói đúng, chúng ta là huynh đệ vào sinh ra tử. Bất luận sau này huynh biết được cái gì, xin huynh hãy tin vào điều này. Ta cũng mệt rồi, huynh ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát." Áo Lợi Duy Lạp định nói thêm nhưng nhìn thấy Diệp Âm Trúc nhắm mắt lại, bất đắc dĩ phải rời đi. Áo Lợi Duy Lạp vừa rời khỏi diệp âm trúc từ từ mở mắt, hắn biết mình phải rời đi ngay lập tức. Nếu còn lưu lại, Mễ Lan Đế Quốc khi biết được quan hệ của mình với bỉ mông cự thú nhất định sẽ hỏi, đến lúc đó mình sẽ trả lời như thế nào? Vấn đề trọng yếu chính là Hải Dương bị người ta bắt đi, mình phải tự tay cứu nàng quay trở về. 300 tù thần chiến sĩ trước tiên nên ở lại Mễ Lan, bọn họ bây giờ đều bị thương, chỉ có Mễ Lan Đế Quốc mới có thể cung cấp cho bọn họ những nhu cầu cần thiết để dưỡng thương. Có Tê Đa Phu nguyên soái, vị mai hoa trưởng lão này ở Mễ Lan Đế Quốc thì mình cũng không cần lo lắng gì. Nghĩ tới đây, Diệp Âm Trúc cố gắng chống tay ngồi dậy xếp bằng bắt đầu điều khí, toàn thân đau nhất kịch liệt. Đau nhuc kich liet và tinh thần lực nếu không khôi phục thì muốn chạy cũng không được. Bây giờ chỉ hy vọng áo lợi Duy Lạp tiếp nhận tin tức chậm chừng nào hay chừng nấy. 3 giờ sau, áo lợi Duy Lạp cấp tốc đi tới phòng của Diệp Âm Trúc đang nghỉ ngơi, từ thẩm vấn tù binh biết được tin tức thật là đáng sợ. Hắn quả thật không thể nào tin được sự việc đó xảy ra. Áo Lợi Duy Lập muốn tìm Diệp Âm Trúc để chứng thực, Bỉ Mông cự thú cũng xuất hiện như đối lập với địch quân, thậm chí cường đại nhất là Hoàng Kim Bỉ Mông. Diệp Âm Trúc làm thế nào mà được, đồng thời gọi về mấy ma thú cấp 9, đây là điều mà con người có thể làm được sao? Vô số câu hỏi đang tràn ngập trong đầu hắn. Vốn trong phòng Diệp Âm Trúc chỉ có mình hắn, nhưng lúc này đã biến thành ba người, bọn họ đều đã tỉnh nhưng không ai có thể cử động. Đó là Hương Loan, Ly Sát và Nguyệt Minh, nhưng còn Diệp Âm Trúc ở đâu lại không thấy. Áo Lợi Duy Lập bước nhanh tới trước, cẩn thận dùng tay kiểm tra mạch môn của hương loan phát hiện hương loan tạm thời bị một cỗ đấu khí nhu hòa kiềm chế khả năng hành động mà thôi bèn dùng đấu khí của mình phá giải trước sau ba lần để cho bọn người hương loan cùng khôi phục lại bình thường áo lợi duy lạp khâu trần trừ hỏi ngay công chúa điện hạ âm trúc đầu rồi trong mắt hương loan toát ra tia lo lắng nói hắn đi rồi hắn thả chúng ta ra khỏi sinh mệnh bảo thạch đồng thời cấm chế hành động của chúng ta hắn cũng nói sơ qua mục đích của hắn hắn nói là cần đi cứu hải dương gấp nàng nói tới đây thì chỉ tay ra cửa sổ công chúa điện hạ người có biết hay không âm trúc hắn hương loan giơ tay lên ngắt lời áo lợi duy lạc. ta biết ngươi muốn nói gì lúc đó ta cũng có mặt làm sao lại không biết có chuyện gì sao không cần ngươi nhiều lời chuyện này ta sẽ bẩm báo lên phụ hoàng về chuyện này bất luận là ai cũng không được bàn tán tất cả tù binh bắt được áp giải về mỹ lan ra lệnh tất cả những người tham gia thẩm vấn không được tiết lộ lời khai ai mà lộ chuyện này ra ngoài đừng trách ta vô tình cho dù là sứ giả của ngân long thành cũng không được biết hiểu không vừa nói nàng vừa nhìn về phía ly sát Đại ma đạo sư Nguyệt Huy đứng cạnh đó không nhịn được hỏi: "Công chúa điện hạ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy?" Diệp Âm Trúc, hắn, Hương Loan có chút không hài lòng lắc đầu nói: "Nguyệt lão gia, xin ngài đừng hỏi chuyện này, chuyện này càng ít người biết càng tốt, chỉ có phụ hoàng mới có thể quyết định được thôi. Nhưng ta dám chắc, Âm Trúc là một phần tử trung thành của Mễ Lan, là ma pháp sư rất anh dũng của Mễ Lan đế quốc. Lần này cũng nhờ có hắn mới mang chúng ta từ Quỷ Muôn Quan trở lại. Tốt lắm, áo lợi duy lập cứ theo lời của ta mà làm tại thời điểm mấu chốt này hương loan có thể khống chế bản thân trở nên bình tĩnh nhưng trong mắt nàng lộ lên vẻ lo lắng không thể gạt được ai li sát lẳng lặng ngồi một bên hương loan biết nàng cũng đã biết thậm chí còn biết rõ hơn trong lòng phảng phất có điều gì đó đã mất mát trí nhớ đang dần dần khôi phục tử tinh bỉ mông ư dĩ nhiên là tử tinh bỉ mông ta có nên cho ông nội biết chuyện này khi trở về không chính là bỉ mông nhất tộc cùng với long tộc là kẻ thù truyền mat chi từ xa xưa thì tử tinh bỉ mông là đại địch của long tộc nghe nói thần thánh cự long tử chiến lúc đó cũng có quan hệ với tử tinh bỉ mông nếu để cho ông nội biết có một tử tinh bỉ mông xuất hiện thì chắc chắn là ông sẽ không bỏ qua cho diệp âm trúc không ta không thể nói áo lợi duy lạp tự hồ đã hiểu được ánh mắt toát lên vẻ kiên nghị cáo từ mà đi hương loan nhìn về phía ly sát nói ly sát tỉ tỉ ly sát không đợi nàng nói xong thì ngắt lời mắt nhắm lại nói lúc đó ta bị hôn mê cái gì xảy ra đều không thấy và cũng không biết công chúa điện hạ không cần phải nói nữa trên mặt hương loan lộ tia tia tiếu ý sắc mặt không đổi nhìn ly sát lo lắng trong lòng nàng giảm đi vài phần thẩm nghĩ Diệp Âm Trúc à Diệp Âm Trúc, ngươi thật sự mang cho ta một vấn đề khó đây. Cho dù Mễ Lan không lo lắng về quan hệ của ngươi với Bỉ Mông nhất tộc, nhưng với bên Ngân Long Thành chúng ta giấu được bao lâu. Đi khỏi thành thị không biết tên, Diệp Âm Trúc thật sự có vấn đề về hơi thở. Từ khi rời khỏi Bích Không Hải đến nay tình huống này mới xuất hiện lần đầu. Tình hình trong thành thị nơi bên cạnh này vô cùng khẩn trương, cứ mỗi ngã tư đường đều có binh lính của Mễ Lan tuần tra dựa vào đầu khi mới khôi phục được chút ít diệp âm trúc mới miễn cưỡng ra khỏi được thành thị đó lúc quyết định ra đi hắn không phải vì lo sợ áo lợi duy lạp hoặc hương loan làm khó cho mình mà chỉ không muốn giải thích nhiều mà thôi trong lòng hắn thì hương loan và áo lợi duy lạp đều là bằng hữu đông long bát tông thì chắc chắn không thể nói tử thì hắn không mong những người khác biết nhiều đối mặt với nghi vấn của bọn họ diệp âm trúc biết trả lời như thế nào lừa gạt bọn họ sao diệp âm trúc không muốn cho nên hắn chỉ có thể chọn cách rời đi hải dương bị bắt cóc đi nhiều người cũng không chắc được gì một mình hắn có lẽ sẽ dễ dàng hơn tốc độ của diệp âm trúc càng lúc càng chậm lại hai chân hắn càng lúc càng trầm trọng đấu khí vừa khôi phục được chút ít bây giờ đã tư tán không còn chút nào cả toàn thân hư nhược cảnh vật trước mắt mơ hồ nhì không rõ diệp âm trúc biết mình cần phải nghỉ ngơi nếu tiếp tục thì không bao lâu sẽ bị té xỉu bất luận là ma pháp sư hay võ sĩ thì khi bị đa tieu tan khong con chut nao ca mê sẽ có ảnh hưởng lớn đến tu vi bởi vì khi hôn mê thì tinh thần lực không thể khống chế được tinh thần lực hoặc đấu khí trong cơ thể khiến chúng không chịu sự điều khiển thì ngày sau sẽ có ảnh hưởng rất lớn diệp âm trúc theo đường nhỏ tiến vào trong một khu rừng ngồi xếp bằng trên mặt đất hơi thở rồn rập đã lâu rồi hắn chưa ăn gì lần ăn trước là trong ma pháp trận của thất long thất quốc bài vị chiến khó nhọc lấy từ trong tu di thần dưới ra một ít nước uống sau đó tưới lên toàn thân trong chốc lát diệp âm trúc cảm thấy sảng khoái mệt mỏi cũng tan đi vài phần tựa lưng vào gốc cây không ngừng hít thở hải dương hải dương nàng ở đâu lúc này diệp âm trúc hoàn toàn bình tĩnh mới phát hiện mình rất lo lắng cho an nguy của hải dương bình thường khi hải dương ở bên cạnh thì cũng không có cảm giác nhiều lắm Nhưng lúc này nàng bị bắt đi thì Diệp Âm Trúc phát hiện ra rằng tâm tình mình hình như cũng bị một nhát đao cắt phải. Hải Dương ráng vẻ ôn nhu, Hải phai hai duong giang ve chỉ cho mình chiêm ngưỡng dung nhan của nàng mà thôi, rung động tâm tình của hắn. Ngày đó đám người đó đến từ phía tây của chiến trường, mặc dù áo lợi Duy Lạp chưa nói nhưng khi đám người đó chạy đi thì chắc cũng sẽ chạy về hướng tây, những người này rốt cuộc muốn làm gì. Bọn người đó sao lại nhập vào quân đoàn của Lam Địch A Tư và Ba Bảng. Khi bọn họ ra tay chén dích không chút lưu tình thì không thấy bọn họ và Lam Địch Á Tư là cùng một phe, mặc dù có quan hệ như thế nào nhưng bọn họ không có liên lạc với đối phương. Bắt cóc Hải Dương là vì mục đích gì? Chẳng lẽ mục tiêu của bọn họ chỉ là Hải Dương thôi sao? Không, không có khả năng như vậy. Hải Dương mặc dù là cháu gái của Tây Đa Phu Nguyên Soái, nhưng khắp nơi trên đại lục thì có nàng cũng không tạo được uy hiếp lớn. Tây Đa Phu cho dù là nguyên soái nhưng cũng là một thần tử của Mỹ Lan Đế quốc mà thôi. Đúng rồi, bọn họ nhất định là muốn bắt cóc Hương Loan. Ánh mắt của Diệp Âm Trúc sáng lên. Bất kể đối phương có thân phận gì thì mục đích cuối cùng của họ là Hương Loan. Có thể hiểu được Hương Loan là con gái duy nhất của Mễ Lan Đại Đế Tây Nhĩ Duy Áo. Thân phận của Hương Loan dĩ nhiên là quan trọng hơn Hải Dương. Lấy nàng để uy hiếp Tây Nhĩ Duy Áo, uy hiếp Mễ Lan, tự nhiên sẽ có hiệu quả. Hải Dương, đáng thương cho Hải Dương, tự nhiên lại thành người thế tội. Cái này chẳng phải là bị oan uổng hay sao? Bây giờ mình chỉ có thể từ nơi chiến trường mà tìm về phía Tây, hy vọng có thể tìm được một chút tin tức. Nghĩ tới đây. Diệp âm trúc cũng nhớ đến kẻ định bắt cóc Hương Loan và mang Hải Dương đi là nữ chiến sĩ, đầu khí đạt mức hoàng cấp, nhưng lúc đó lại kiêu ngạo với mình. Lúc đó mình đã quá hư nhược ngay cả hoàng cấp mà cũng không thể ngăn cản được sao. Quang Minh thần kiếm áo cổ tư đô cũng bị nàng ta đoạt mất rồi, đừng để mình gặp lại, nếu không mình sẽ thu lại kiếm. Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Diệp âm trúc cảm thấy thân thể cũng thư thái hơn, cắn răng ngồi xuống xếp bằng, dựa vào ý chí sắt đá của mình làm cho đầu khí trong thân thể từ từ vận chuyển đồng thời thông qua liên hệ giữa tinh thần lực và thần nguyên ma pháp bảo không ngừng hấp thu ma pháp nguyên tố thân thể mệt mỏi lại làm cho hắn dễ dàng khu trừ mọi tạp niệm rất nhanh tiến vào trạng thái nhập định từ xích tử cầm tâm đạt đến kiếm đảm cầm tâm đến bây giờ là tử vi cầm tâm diệp âm trúc trong quá trình tu luyện gặp được không ít kỳ ngộ nhưng để có được thành tựu như ngày hôm nay thì cũng qua một quá trình tu luyện gian nan khắc khổ nhiều năm trong cơ thể hơi thở dần ổn định tinh thần cùng đan điền chống không bắt đầu tham lam hấp thu nguyên tố xung quanh Ý thức của Diệp Âm Trúc hoàn toàn chìm đắm trong tinh thần chi hải, lúc này hắn bất chấp sự nguy hiểm khi tu luyện ở nơi hoang vắng, chỉ có trước mắt khôi phục một ít thực lực thì mới có thể từng bước hành động. Bộ chuyện cầm đế đến đây là tạm hết, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo trên 2 H2X Audio.